vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi ba chương bốn trăm mười hai lúc này mạnh nhất sau cùng hình thái lão giả bỗng nhiên cảm nhận được lòng đất truyền đến cố khí tức này mỉm cười rất bá đạo a mất quá nhìn này khí tức cảnh giới cũng liền như thế chính mình một bàn tay liền có thể đập chết cái chủng loài kia lão giả không có chút do dự nào như là thiên ma buông xuống bá đạo buông xuống tại thâm nguyên lòng đất oanh lão già rơi xuống đất ngọn nguồn thời điểm, một lực lượng mạnh mẽ, thậm chí là đem chọn cái lòng đất, chấn động lên, ma khí ở đâu lão già không có đi nhìn trầm thương sinh ba người, dù sao trong mắt hắn, ba người này đều là con kiến hôi, không cần thiết đi tốn tâm tư chú ý, chính mình muốn tìm ma khí ngọn nguồn nhất định phải tìm tới, a bỗng nhiên, lão già kinh ngạc, Vậy mà không có ma khí ngọn nguồn lão giả lúc này ánh mắt mới rơi vào trầm thương sinh trên thân Ai? Lão phu hỏi ngươi Ngươi biết cái này ma khí là từ đâu tới sao trầm thương sinh không có công phu phản ứng đến hắn Mà chính là nhìn xem chính mình nơi ngực màu trắng chùm sáng Cái này chùm sáng thế nhưng là ngưng tụ bạch cốt nhất tộc tinh hoa đồ vật càng có đệ ngũ thiên địa vạn năm qua vì trầm thương sinh chuẩn bị bản nguyên chi lực đệ ngũ thiên địa những thứ này bản nguyên chi lực đủ để cho chấm tu thành một bộ vô thượng công pháp thần thông cũng là trầm thương sinh lúc trước cường hãn nhất thủ đoạn lúc này rốt cuộc muốn buông xuống phù đồ tháp âm vang tại trầm thương sinh thần hải bên trong chuyển động liên quan tới bộ này thần thông tất cả tin tức trầm thương sinh liếc một chút sáng tỏ Theo trầm thương sinh hấp thu bộ này thần thông tin tức bạch cốt nhất tộc tinh hoa trùm sáng cũng đang trầm rãi biến mất. Tại trùm sáng hoàn toàn biến mất về sau. Trầm thương sinh cảnh giới dù chưa tăng lên nhưng là trầm thương sinh biết. Nếu là mình bây giờ cùng hấp thu trước đó chính mình so sánh. Mình bây giờ một tay liền có thể xé sách lúc trước chính mình. Lúc trước đại tần thiên triều cường hãn có thể cùng thiên đình chống đỡ huống chi thân vì đại tần thiên triều chi chủ hắn mạnh nhất thần thông trầm thương sinh cũng biết lúc trước chính mình bộ này thần thông cũng không có hoàn toàn tu luyện thành cho dù là dạng này vẫn là thủ đoạn mạnh nhất bộ này thần thông lực lượng có thể thấy được lốm đốm nương theo lấy trầm thương sinh đối với lực lượng nắm giữ bỗng nhiên trầm thương sinh giật mình trong lòng số mệnh kim long cùng trầm thương sinh tương liên không tốt trầm thương sinh hô to một tiếng bạch khởi cùng đệ ngũ bạch cốt lập tức đi vào trầm thương sinh trước mặt hai người đồng thời mở miệng nói bệ hạ thế nào trầm thương sinh sắc mặt biến hóa trên kinh thành có giới khách bên ngoài nhân số vậy mà đạt tới sáu trăm ngàn nghe vậy bạch khởi biến sắc làm sao sẽ nhiều như thế những cái kia giới ngoại tạp chủng không phải rất lâu không có tới sao để ngũ bạch cốt nhìn xem trầm thương sinh Bệ hạ đại tần hoàng thành chẳng lẽ không có có thiên binh để ngũ bạc cốt nhìn thoáng qua bạc khởi. Bạc khởi có thể sắc mặt thay đổi, đủ để chứng minh việc này lớn rồi. Về phần trầm thương sinh. Để ngũ bạc cốt là trải qua trầm thương sinh làm doanh thời đại. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, doanh cũng biến thành trầm thương sinh. Thế nhưng là, thiên uy còn tại bạc khởi nói ra. Ma binh xuất hiện. Nhưng bệ hạ đem tứ tượng thiên binh cùng đế binh điều động ra ngoài Lúc này hoàn thành Chỉ còn lại có ngàn tượng binh mã để ngũ bạch cốt sau khi nghe xong Giật mình minh bạch Nhất thời Để ngũ bạch cốt quỳ gối trầm thương sinh trước mặt Bệ hạ Việc này là bạch cốt nhất tục sai lầm Mong rằng bệ hạ thứ tội trầm thương sinh nói ra Vấn đề này phát sinh đột nhiên Không ai từng nghĩ tới Lúc này, lại có giới khách bên ngoài buông xuống đến trên kinh thành. Không trách các ngươi bạch cốt nhất tục để ngũ bạch cốt nghe được trầm thương sinh. Nhất thời nói ra, tạ bệ hạ thiên an trầm thương sinh nói ra. Hiện tại, chúng ta đi thẳng về chấm ngược lại muốn nhìn xem. Thiên triều người tới đều tại đây vẫn lạc. Lần này tới ngược lại là những người nào trầm thương sinh trong giọng nói. Mang theo cường liệt sát phạt vị đạo. Trực tiếp buông xuống ở Kinh Thành Các ngươi đây là có cỡ nào xem thường đại tần Hoàng Triều A lão giả ở một bên Nhìn xem trầm thương sinh ba người Nháy nháy mắt Khù khù Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy lão phu lão giả tên là ma tam ma một cách hoàn toàn đầu triệt để đại ma đầu Nhớ ngày đó ma tam ma vì một kiện bảo bối Sinh sinh chu diệt gần vạn sinh linh như thế vẫn chưa đủ không chỉ đem bọn hắn toàn bộ chu diệt càng dùng thần hồn của bọn hắn tới tu luyện thần thông của mình. tại thế giới của bọn hắn, ma tam ma đơn giản liền là hóa thân của ma duyệt. ma tam ma trầm thương sinh ba người tự nhiên là nghe được. trầm thương sinh nhìn về phía ma tam ma. ma tam ma khí tức trên thân hư vô mờ mịt, rất hiển nhiên. trầm thương sinh biết, lão giả này chỉ sợ cũng không phải người của thế giới này. Nhìn về phía ma tam ma Trầm thương sinh trực tiếp mở miệng nói ra Ngươi cũng là ngoại giới người tới ma tam ma Nhìn thấy Trầm thương sinh rốt cuộc nói chuyện cùng hắn Đột nhiên cảm thấy có chút vinh hạnh lão phu ta ở chỗ này đều đứng nửa ngày Ngươi mới cùng lão phu nói chuyện Ngươi là cỡ nào xem thường lão phu a ma tam ma cây ơm đột nhiên biến đến dữ tợn Trên người ma khí ấm vang phát ra uy áp hướng thẳng đến trầm thương sinh mà đi. Oanh đất bằng lên kinh lôi. Trầm thương sinh trực tiếp lùi lại 10 bước. Mỗi một bước. tại trên mặt đất đều bước ra một cái hố to bạc khởi cùng đệ ngũ bạc cốt gặp này. Người muốn chết trên thân hai người chân khí bảo xuất. Bạc khởi trong tay khấp tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Bóng người trực tiếp không có nhập hư không. Xuất hiện tại ma tam ma sau lưng. Chết khắp tiên kiếm mắt thấy muốn bổ vào ma tam ma trên thân. Chỉ thấy ma tam ma bóng người đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã là bạch khởi sau lưng. Ba ma tam ma tải xuất hiện tại bạch khởi sau lưng. Một đạo sâm bạch sắc bóng roi trực tiếp đánh vào ma tam ma trên thân. Ma tam ma thân thể nhất thời hướng về vách tường bay ngược mà đi. Ở trên vách tường ấm ra một cái hình người hầm động. Ma Tam Ma khiếp sợ nhìn xem để ngũ bạch cốt cùng bạch khởi. Chuyện gì xảy ra Lão Phu chỉ một cách bị tát bay Ma Tam Ma rãy rua đi ra đánh đánh trên người bùn đất. Lão Phu bao nhiêu năm không có chịu qua đánh các ngươi hai cái thằng nhóc con thật có thể nói xong. Ma Tam Ma chuẩn bị hoàn thủ. Đột nhiên, Ma Tam Ma phát hiện chính mình thân thể bên trong Ma Khí, vậy mà chỉ có một điểm lưu lại chuyện gì xảy ra ma tam ma lần nữa chấn kinh. cho dù là cái thế giới này áp chế, nhưng cũng không thể áp chế nhiều như vậy à còn không phải cái thế giới này tối đỉnh cấp ma tam ma có chút hoảng. trầm thương sinh vừa mới bị ma tam ma thực lực lưu lại đánh một cái. hiện tại, trầm thương sinh xuất hiện tại ma tam ma trước mặt, vừa mới đánh chấm, có cảm giác hay không đặc biệt vinh diệu ma tam ma nghe được trầm thương sinh. Hiện tại mới cẩn thận nghe. Nguyên bản ma tam ma coi là chỉ là ba cái con kiến hôi căn bản không có tất yếu đi nghe giữa bọn hắn. Chấm ma tam ma nói ra, ngươi là hoàng đế trầm thương sinh nhích miệng cười một tiếng. Lão già kia, ngươi cho rằng đâu ma tam ma nhìn về phía trầm thương sinh trong mắt mang theo một tia ngoan lệ. Lão phu ta ngang dọc tinh không vô số. Khuyên ngươi có chừng có mực ma tam ma nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt quá xâm lược, không khỏi nói ra. cho dù là lão phu thực lực bây giờ bị áp chế, các ngươi cũng không có khả năng để giết ta chỉ muốn thời gian này thoáng qua một cách đi. chết liền là các ngươi ma tam ma tâm lý có chút hối hận, tiến đến cái thế giới này làm gì. lại có như thế áp chế đơn giản thật sao trầm thương sinh bóng người đột nhiên biến hóa, khô xé sách không gian thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hiện tại trầm thương sinh trong miệng phát sinh răng nanh thân thể trực tiếp tăng vọt cao một trường. Sau lưng, một đôi xương cánh từ trầm thương sinh sau lưng giấy rua mà ra. Mặt xanh nanh vàng, huyết hồng trong mắt ma tam ma nhìn thấy trầm thương sinh biến hóa. Đáy lòng hoàng hốt. Ngươi đừng tới đây vô địch chí tôn thái tử ra 43 chương 413 buông xuống. Chúc phúc. Thời khắc. Trung yên trầm thương sinh cả người đột nhiên biến hóa. Khiếp sợ không chỉ là ma tam ma Còn có bạch khởi để ngũ bạch cốt Nhìn xem trầm thương sinh lúc này biến hóa Cái trước lui lại Bạch khởi cùng để ngũ bạch cốt đi vào trầm thương sinh bên người Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống Chúc mừng bệ hạ Chúc mừng bệ hạ tương thần chi khô Xé trời nước đất trầm thương sinh hai tay nắm tay Lúc này cảm giác của hắn Chưa bao giờ có dạng này sảng khoái một chữ Mạnh hai chữ. Rất mạnh ba chữ. Mạnh phi thường trầm thương sinh nhìn về phía bạch khởi cùng để ngũ bạch cốt. Nhẹ gật đầu. Sau cùng ánh mắt rơi vào ma tam ma trên thân. Mà lúc này ma tam ma đã ngây dại. Hắn sống cực kỳ lâu. Một số cổ lão truyền ngôn, hắn biết một số... Mà vừa mới hai người kia nói cái gì tương thần chi khu ta giọt cái kia ông trời à lão phu đi tới một thế giới ra sao à rõ ràng cái thế giới này rất nhỏ yếu. Nhưng là trước mắt mình xuất hiện quái vật. Lại là tương thần chi khu ma tam ma ừng ư một tiếng cổ họng nhất động. Nuốt một ngụm nước bọt. Tương thần chi khu. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành ma tam ma câu nói này chính là tương thần chi khu truyền thuyết tổng cương nhưng cứ như vậy mấy chữ đủ để hình dung tương thần chi khu chỗ kinh khủng tương thần chi khu trưởng khống địa hỏa phong lâm ngũ hành chi lực các loại trầm thương sinh bỗng nhiên vươn ra hai tay răng rắc một tiếng trầm thương sinh sau lưng xương cánh đồng dạng triển khai nhất thời trầm thương sinh không gian chung quanh từng mảnh vỡ vụn ra cái này cũng là tướng thần lực lượng sao trầm thương sinh thần trong biển cái kia bộ thần thông. Cũng là tương thần chi khu dung hợp bạch cốt nhất tộc bản nguyên chi lực cùng tinh, hoa. Hiện tại, thời khắc này trầm thương sinh, có thể nói là đem tương thần chi khu căn cơ, tu luyện đến cực hạn nguyên lai. Ngay lúc đó ta đã biết rồi, tương thần chi khu cũng không hoàn mỹ để ngũ thiên địa cũng biết bạch cốt nhất tộc là thần thoại thời đại tướng thần còn sót lại hôm nay ta đủ để cùng thần thoại thời đại tướng thần cùng so sánh tướng thần vạn cứng chi vương trầm thương sinh nỉ non nói ánh mắt rơi vào ma tam ma trên thân vừa mới ngươi đánh chấm hiện tại liền dùng ngươi đến thử một lần chấm cách này tương thần chi khu lực lượng đi ma tam ma nghe được trầm thương sinh vội vàng lui lại trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Ngươi đừng tới đây a, ta sai rồi ta thật sai nếu là ma tam ma còn có nguyên bản lực lượng. Cho dù là trầm thương sinh hóa thân thành tướng thần lại như thế nào cái kia cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn lực lượng bây giờ cùng cái thế giới này mức độ ngang hàng. Cái này muốn làm sao chơi trầm thương sinh lúc này lực lượng. Đã siêu việt đỉnh cao nhất của thế giới này ma tam ma bóng người. Bảo nhanh rời đi. Trốn chỉ cần chạy trốn tới trong tinh không. Lực lượng của mình liền sẽ khôi phục. Hắn cũng không dám đuổi theo ma tam ma tốc độ rất nhanh. Không đến một cách hô hấp ở giữa trực tiếp ra ma khanh thâm uyên. Hướng về trên bầu trời bay đi. Nhưng, làm ma tam ma nhìn thấy tinh không cái kia liếc một chút trên mặt vừa vừa lộ ra nét mừng. Chỉ cảm thấy chung quanh cuồng phong bao phủ, mây đen dày đặc. Ma tam ma ngẩng đầu nhìn liếc một chút trầm thương sinh triển khai sau lưng xương cánh lẳng lặng, lặng tại tinh không biên giới nổi lơ lửng ngươi đã đến trầm thương sinh cười một tiếng ma tam ma nhìn thấy trầm thương sinh nổ cười sắc mặt biến đến khó coi hắn phát thệ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nổ cười khó coi trong miệng hai cái màu trắng răng nanh máu con ngươi màu đỏ cùng thanh sắc khuôn mặt dạng này tổ hợp cười rộ lên có thể xem được không đẹp mắt Mới là lạ ma tam ma nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Ta chưa từng mạo phạm qua ngươi. Có thể hay không thả ta sau khi nói xong. Ma tam ma nói lần nữa. Ta nhất định. Nhất định sẽ không lại đến cái thế giới này. Như thế nào ma tam ma là thật sợ. Cái này đồ vật trong truyền thuyết. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Vẫn là trong truyền thuyết kinh khủng nhất bên trong một cái. Cái này muốn làm sao chơi trầm thương sinh sau lưng xương cánh chấn động. Trong nháy mắt. Trung quanh thiên địa phảng phất bị khóa lại một dạng. Ma tam ma gặp này. Hung áp nói ra. Ngươi thật muốn cùng lão phu cá chết lưới rách sao lão phu nếu là đem hết toàn lực. Ngươi cũng không chiếm được tốt trầm thương sinh thản nhiên nói. Ở cái thế giới này. Ngươi không có cơ hội chỉ thấy trầm thương sinh bóng người đột nhiên biến mất thay vào đó thì là mảnh không gian này bắt đầu vỡ vụn. Ma lại không gian toái phiến lúc này như là phi đao đồng dạng, hướng về Ma Tam Ma bay tới. A Ma Tam Ma cảm nhận được toái phiến lực lượng trên thân thể, mỗi một đạo toái phiến bay tới đều sẽ lưu lại một đạo vết thương. Trong vòng mấy cái hít thở, Ma Tam Ma trên thân vậy mà không có một chút hết địa phương tốt. Người đang tìm cách chết ma tam ma trên thân Ma khí phun trào Như là hoang cổ cử thú Muốn thức tình đồng dạng Lúc này Trầm thương sinh đột nhiên xuất hiện tại ma tam ma trước mặt Ma tam ma trong mắt Ma diễm cuồn cuộn Chết đi trầm thương sinh vẫn là phong khinh vân đảm Bỗng nhiên Trầm thương sinh trực tiếp xuyên thủng ma tam ma lồng ngực Ra sức nắm chặt Lần nữa rút ra cánh tay Trầm thương sinh trên tay xuất hiện một khỏa trái tim máu rầm rề Trái tim tại trầm thương sinh trên tay lại còn đang nhảy nhót Người ma khí đối chấm tới nói không chỗ dùng chút nào thế mà Trầm thương sinh bỗng nhiên mở to miệng khẽ hấp Ma tam ma thần hồn bị trầm thương sinh hút đi ra Đừng a ma tam ma thần hồn giống to Như là thần hồn của mình bị trầm thương sinh hút đi Vậy mình thật là là thân tử đạo tiêu chấm hứa ngươi vinh diệu, làm chấm chất dinh dưỡng. ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh trầm thương sinh thanh âm lạnh lùng nói ra. ma tam ma thần hồn hóa thành một đảo hắc mang biến mất tại trầm thương sinh trong miệng. xem ra. gia hỏa này lai lịch không đơn giản. thần hồn vậy mà như thế cường đại ma tam ma thần hồn tiến vào trầm thương sinh trong bụng về sau. trầm thương sinh thấp giọng một câu. sau đó, Trầm thương sinh trong trước mắt, khôi phục lại lúc đầu hình thái. Quả nhiên rất mạnh a trầm thương sinh trong mắt. Lộ ra một tia kinh mang lúc này. Hai đạo thanh âm xé gió truyền đến. Bạch Khởi cùng đệ ngũ Bạch Cốt đuổi tới. Bề hạ, như thế nào Bạch Khởi nói ra. Trầm thương sinh cười cười. Thần hồn câu diệt hiện tại. Chúng ta nhanh chóng chạy tới trên kinh thành trầm thương sinh đang chuẩn bị đạp không mà đi. Bỗng nhiên. Chầm thương sinh chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Hướng thẳng đến mặt đất té xuống. Trên kinh thành. Từ hoán cảnh lúc này cùng vương bất thiện đạp không mà đi. Bên cạnh thân, ngụy thích chung chặt bước theo. ầm vang gặp. Tư không chấn động. Một cây hắc long kỳ lên như diều gặp gió quách lục đi đầu. Quân đoàn thứ 12 tượng binh mã từ hoán cảnh một thân phượng bào nhìn lên trước mặt một nam một nữ. Các ngươi là người phương nào vậy mà ở Kinh Thành Lăng không mà đi Khương Ngọc cùng Trương Tư Nhã nhìn lên trước mặt từ hoán cảnh. Khương Ngọc khẽ cười nói. Chúng ta là Chiêu Thiên Tông Đệ Tử Thân Truyền. Ta gọi Khương Ngọc. Nàng là Trương Tư Nhã từ hoán cảnh mang trên mặt lạnh lùng. Nhìn xem hai người. Nơi này là Đại Tần Hoàng Thành. Trách làm các ngươi lập tức rời đi. Nếu không, toàn bộ lưu lại Khương Ngọc sau lưng những cái kia chưa nhập môn các đệ tử nhau nhau trách móc nhiễu lấy. Khương sư huynh làm gì thêm này nói nhảm. tranh thủ thời gian thí luyện bắt đầu đi đúng đấy. làm gì cùng những thứ này đám thổ dân nói nhảm. tuy nhiên thực lực của chúng ta bị phong ấm một số. nhưng cũng không phải những thứ này thổ dân có thể so sánh khương ngọc cùng trương tư nhã liếc nhau. khương ngọc nhìn về phía từ hoán cảnh, nhỏ khẽ cười nói. Chúng ta chiêu thiên tông thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ đáp nơi này là các ngươi đại tần cương vực. Đón lấy bên trong, chúng ta tông môn để tử ngay tại các ngươi đại tần thí luyện rồi. Đúng, ta thấy các ngươi là đại tần là một cái triều đình. Thuận tiện đem hoàng cung thu thập xong, để cho ta cùng sư muội ta ở lại. Khương Ngọc nói vừa xong đằng sau các đệ tử nhao nhao mở miệng có nghe hay không nhanh vết mực cái gì đâu tại vết mực tin hay không tiêu diệt các ngươi đại tần từ hoán cảnh nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngụy thích trung muốn đồng thủ từ hoán cảnh ngăn lại ngụy thích trung nói ra bản cung vừa mới tấn thăng hồng trần tiên cảnh còn chưa từng động tới tay ngụy lão trước tiên lui về phía sau Nhường bản cung đến ngủy thích trung quý đầu Nương nương cẩn thận một chút Lão ngô ở phía sau vì ngày lượt trận từ hoán cảnh mặt lạnh xương lạnh Lời này của ngươi đáng chém từ hoán cảnh sau lưng Một đạo phượng hoàng hư ảnh chậm rãi hiện hiện ra Khương Ngọc cùng Trương tư nhã sắc mặt có chút khó coi Chính mình thân là chiêu thiên tông để tử thân truyền Bây giờ ở cái này thổ dân trước mặt Vậy mà nói mình đáng chém Khương Ngọc bước ra một bước, không gian trực tiếp vỡ vụn. Lời này của ngươi đồng dạng đáng chém Khương Ngọc trên thân kiếm khí vần quanh. Từ hoán cảnh hai tay ghét ấm. Sau lưng phượng hoàng hư ảnh càng thêm ngưng thực bắt đầu. Đô thiên trung ương dẫn thập nhị tinh thần buông xuống theo từ hoán cảnh thanh âm. Sau lưng phượng hoàng hư ảnh huyết dài một tiếng. Trên bầu trời, mười hai đạo quang mang xuất hiện mười hai đạo quang mang mười hai loại nhan sắc nhất thời đem khương ngọc cùng trương tư nhã đang bao vây ở giữa từ hoán cảnh gặp này trung yên vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi ba chương bốn trăm mười bốn thổ dân ngươi đang tìm cái chết từ hoán cảnh sau lưng to lớn phượng hoàng hư ảnh phảng phất che đậy mặt trời đồng dạng hướng về khương ngọc trương tư nhã nhìn xuống giống như cao cao tại thượng quân lâm đồng dạng từ hoán cảnh trên thân phượng bào điểm điểm tinh quang chiếu rọi trên trời mười hai sao oanh mười hai đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống mỗi một đạo cột sáng tận không giống nhau kim sắc ngân sắc màu nâu màu đỏ màu xanh lam các loại tại chiêu thiên tông đệ tử trong mắt mười hai đạo cột sáng buông xuống tại khương ngọc cùng trương tư nhã trung quanh hợp thành một cái lồng giam đem hai người bọn họ gắn vào trong đó bất quá khương ngọc cùng trương tư nhã cũng không có bao nhiêu động tác khương ngọc trên thân kiếm khí tung hoành ngẫu nhiên có lưu lại kiếm khí cắt đứt tư không khương ngọc còn quay đầu về những cái kia chưa nhập môn tới nơi đây thí luyện đệ tử nói ra phương pháp này chính là ta chiêu thiên tông vô thượng pháp chi nhất chỉ có nội môn đệ tử mới có thể phương pháp tu hành hôm nay các ngươi nhìn kỹ đối với các ngươi về sau tu luyện có không nhỏ trợ giúp Đằng sau các đệ tử nghe được Khương Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phải biết, chiêu thiên tông nhưng là đương thế mạnh nhất tông môn một trong. Có thể bị mang theo mạnh nhất hai chữ đủ để thấy đến chiêu thiên tông mạnh mẽ. Lúc này, nghe được chỉ có chiêu thiên tông nổi môn đệ tử mới có thể tu luyện võ hoặc thần thông. Bọn họ sao có thể không cao hứng quả thật đúng là không sai. Khương Ngọc vừa dứt lời dưới. Những cái kia tới thử luyện để tử nhau nhau nói ra Khương Sư Huyên đại nghĩa Khương Sư Huyên đại khí Khương Sư Huyên Về sau như có sai khiến Chỉ cần phân phó một tiếng là được trương tư nhã nhìn xem Khương Ngọc mặt bên Sạc trắng gương mặt tóc dài đen nhánh bên tai rủ xuống bên cạnh phiêu đắng Mắt như sao ánh sáng môi như ôn ngọc Mà lại không chỉ có là dáng dấp đẹp trai Còn như thế được lòng người trương tư nhã chỉ cảm thấy mình tâm. Nhảy lên rất nhanh. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Khương Ngọc không có phát hiện trương tư nhã gì chẳng quay đầu đối trương tư nhã nói ra. Sư muội ngươi trước tiên lui về phía sau. Sư huyên hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút. Những thứ này thổ dân. Có thể lời hại chỗ nào Khương Ngọc rất tự tin. Không chỉ là đối tại thực lực của mình. Cho dù là đi vào cái thế giới này Thực lực của mình đã bị lột bỏ một bộ phận Mặc dù không có chính mình đỉnh phong thực lực Nhưng Chính mình là chiêu thiên tông để tử thân truyền Chiêu thiên tông tông chủ thân truyền Tuy nhiên không phải vị thứ nhất liệt kê, Nhưng cũng là gần phía trước đó a Chiêu thiên tông tông chủ mời vị thân truyền Khương Ngọc bài danh thứ tư Khương Ngọc trên người kiếm khí càng ngày càng nhiều Nhiều đến cơ hồ đem Khương Ngọc bao vây lại Trương Tư Nhã nghe được Khương Ngọc. Thoáng lui lại. Chỉ là một chút bảo vệ một chút chính mình cũng không có sử dụng thần thông. Tại Trương Tư Nhã trong mắt. Nếu là Khương Sư Huyên đã đem cái này đạo thần thông sử dụng ra. Chớ nói chi là những thứ này thổ dân. Cho dù là những tôn môn khác thân truyền. Cũng không dám khinh thường Khương Ngọc một tay sau lưng. Một tay ngón tay cũng thành kiếm chỉ. Nhất thời. Trên bầu trời, mái vòm chi đầu Từ phương đông mà khởi đầu, hình thành mây tầng đồng dạng dày đặc kiếm khí, nhanh chóng hướng về bên này bay tới Khương Ngọc khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Cách này đạo thần thông mặc dù là chiêu thiên tông bên trong đầu tầng thứ thần thông Nhưng là nó phạm vi Quảng đại nhất vô thiên cách địa kiếm khí Dường như tràn đầy cái thế giới này Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trên trời hạ xuống 12 đảo quang mang, chỉ còn lại cái kia vô cùng vô tận kiếm khí. Khương Ngọc chân khí trong cơ thể không ngừng sói mòn, nhưng là cái kia đầy trời kiếm khí, còn đang không ngừng gia tăng. Chúng thí luyện đệ tử nhóm nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Nhìn xem Khương Ngọc ánh mắt, mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Mình nếu là có thể thông qua thí luyện. Chính mình cũng có khả năng học được thần thông như thế Khương Ngọc hét lớn một tiếng. Các vị sư đệ. Nhìn kỹ. Cái này đạo thần thông tên là Đông Phương lai bái kiếm kiếm Xuất Đông Phương. Chư thần triều bái thí luyện các đệ tử nghe được Khương Ngọc. Thật sâu đem thần thông tên nhớ ở trong lòng. Nếu là đem đến mình có thể trở thành nội môn đệ tử bộ này thần thông tuyệt đối là muốn học. Đông Phương lai bái kiếm kiếm Xuất Đông Phương. Chư thần đến bái cớ nào bá khí tên A Khương Ngọc ngón tay cũng thành kiếm chỉ. Chỉ hướng từ hoán cảnh. Xâm nhiên nói. Thổ dân. Hiện tại quỳ xuống. Có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là khăng khăng. Nhất định đưa ngươi vạn kiếm xuyên tâm thần hồn câu diệt theo Khương Ngọc. Thí luyện các đệ tử cũng là nhao nhao lớn tiếng nói. Đúng đấy. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đem hoàng cung thu thập đi ra. Nhưng sư huyên sư tỷ vào ở đi ha ha. Chiêu thiên tông để tử thân truyền vào ở các ngươi hoàng cung. Không biết các ngươi mấy đời tu luyện chịu phục. Vậy mà vọng muốn phản kháng buồn cười. Buồn cười đến cực điểm hiện tại ngươi tốt nhất phản ứng. Cũng là quỳ xuống khương sư huyên trước mặt. Mà không phải dùng vũ lực cùng khương sư huyên đối kháng chiêu thiên tông để tử thân truyền thứ tư. Há lại ngươi một cách nho nhỏ thổ dân có thể phản kháng đơn giản cũng là si nhân nằm mơ Khương Ngọc nghe được thí luyện để tử nhóm thanh âm. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thổ dân có nghe hay không còn không quỳ xuống Khương Ngọc trừng mắt quát nói. Kiếm chỉ hướng về từ hoán cảnh dưới chân một chút, từ hoán cảnh dưới chân hư không, vậy mà từng mảnh vỡ vụn. Gặp này ha <cười> ha, khương sư huynh, người ta thổ dân nơi nào thấy qua khủng bố như thế thần thông, ngài cẩn thận một chút. đúng, đúng, ngài tuyệt đối không nên hù dọa người ta a trương tư nhã đi vào khương ngọc bên người. vừa cười vừa nói. sư huynh, đừng đùa. trực tiếp đem nàng giải quyết không liền thành thí luyện quan trọng trương tư nhã nhìn xem một thân phượng bào từ hoán cảnh. trong lòng có điểm khó chịu. phượng bào, giữa thiên địa, nữ tử thịnh đại nhất trang phục, không phải là cái gì người đều có thể mặc. cho dù nàng trương tư nhã thực lực cao hơn xuyên phượng bảo nữ tử, phượng bảo cũng là bày ở trước mặt nàng. nàng cũng không dám xuyên thiên địa sinh, sinh linh lập mệnh, thiên tử vợ. lấy phượng bảo phượng bảo không chỉ có riêng là một bộ y phục mà thôi, càng nhiều là, gánh chịu lấy này phương cương vực sinh linh khí vận. Nếu như là nàng, muốn muốn mặc lời nói Danh bất chính, ngôn bất thuận Thiên địa không đồng ý, Phượng Bảo Đường Vân cũng sẽ không hiển hiện Mặc dù có chút huyền huyến, nhưng là đích xác tồn tại Quân vương mở miệng Ngươi mới có thể xuyên quân vương hứa vinh quang của ngươi, mới vinh quang của ngươi đây là triều đỉnh Tương đối mà nói, Tông Môn cũng là dễ dàng rất nhiều không có nhiều như vậy quy củ, không dính vào số mệnh chi lực, tu hành toàn dựa vào tư chất, tư nguyên. Cả hai đều có tròn khuyết. Thế gian làm sao được xong toàn pháp đã lại như thế? Bọn họ tông môn người, hâm mộ vận triều người tu hành, bởi vì bọn họ tư chất lại kém. Khí vận quán thể, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng vận triều một khi sụp đổ, Vận mệnh của bọn hắn cùng bọn hắn triều đình vận mệnh cùng một chỗ. Vận triều sụp đổ. Bọn họ cũng sẽ nương theo vừa lên tiêu tán. Không giống như là bọn họ tông môn đệ tử. Tông môn đổ không có việc gì, chính mình còn có thể đi mặt khác tông môn. Khương Ngọc nghe được trương tư nhã, dịu dàng cười một tiếng. Sư mũi chờ một lát, sư huyên cách này diệt những thứ này thổ dân Khương Ngọc hét lớn một tiếng. Đông Phương bái kiếm cùng lúc đó. Từ hoán cảnh hướng về quách lục gật đầu một cái. Quách tướng quân, những người này, không cần thiết còn sống từ hoán cảnh trong mắt, lộ ra sát ý. Bọn hắn mà nói, đủ để đáng chém quách lục lập tức gật đầu. Tượng binh mã, một tên cũng không để lại toàn bộ giết nhất thời. Một trăm ngàn tượng binh mã trong tay cổ lão trường thương tế lên chân đạp hư không. Các ngươi muốn giết ta nhóm hừ. Cũng không nhìn một chút các ngươi bao nhiêu cân lượng tới đi vào thí luyện đệ tử trước mặt. Giết một thương ra. Trực tiếp xuyên hai 20 cái đệ tử cổ họng cái gì các ngươi những thứ này thổ dân vậy mà thật dám đồng thủ thí luyện đệ tử hoảng sợ nhìn xem quách lục. Vì sao không dám quách lục bóng người không ngừng, phàm là quách lục những nơi đi qua, máu tươi vậy không? Khương Ngọc cùng trương tư nhã nhìn thấy quách lục đồ sát chính mình mang tới thí luyện đệ tử sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía Từ Hoán Cảnh thổ dân ngươi đang tìm cách chết vô địch chí tôn Thái Tử gia bốn mươi ba chương bốn trăm mười lăm Đại Thiên Hoàng giống nhiên huyết thần pháp thổ dân ngươi đang tìm cách chết Khương Ngọc nhìn thấy phía ngoài thí luyện đệ tử bị quách lục xuất lính tượng binh mã bắt đầu đồ sát liên tiếp hai mươi vị đệ tử lại bị người kia một thương toàn bộ giết Khương Ngọc trong mắt lửa giận tỏa ra Nhìn xem từ hoán cảnh. Từ hoán cảnh bình tĩnh ghét lấy ấm ký. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn họ đáng chém Khương Ngọc nghe được từ hoán cảnh càng là phẫn nộ. Đáng chém một hồi này, hắn nghe được mấy lần rồi nhưng... Chính mình còn chưa đồng thủ. Những thứ này thổ dân vậy mà đồng thủ trước. Là ai cho những thứ này thổ dân lá gan đông phương. Bái kiếm Khương Ngọc không phải cũng trần trờ. Kiếm chỉ chỉ hướng từ hoán cảnh, trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang, hướng về từ hoán cảnh kích xạ mà đến. Chỉ thấy từ hoán cảnh trên mặt thủy trung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đại thiên hoàng giống từ hoán cảnh ngâm khẽ một tiếng. Sau lưng nàng phượng hoàng hư ảnh, lúc này cơ hồ ngưng thực. Phượng gáy tề thiên từ hoán cảnh nói lần nữa. Phượng hoàng hư ảnh, hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời thép dài. Lệ mà lúc này, đầy trời kiếm quang đã đến gần. Đương đương đương phượng hoàng hư ảnh mở ra hai cánh, đem từ hoán cảnh bảo hộ ở trong đó. Tùy ý cái kia đầy trời kiếm quang bay tới. Từ hoán cảnh khóe miệng, lộ ra một tia trào phúng. cái này trong miệng ngươi chiêu thiên tông thần thông từ hoán cảnh trong giọng nói, mang theo một tia dép bỏ. Làm sao yếu sao Khương Ngọc khiếp sợ nhìn xem từ hoán cảnh. Vạn kiếm xuyên tâm. Vậy mà không có đối từ hoán cảnh tạo thành một điểm thương tổn toàn bộ bị cái kia phượng hoàng hư ảnh cánh cản lại. Khương Ngọc muốn cẩn thân. Thế nhưng là. Làm hắn muốn cẩn thân thời điểm. chung quanh 12 đạo cột sáng đột nhiên tản mát ra quang mang. Ngăn cản lại Khương Ngọc bước chân Khương Ngọc gặp này. Một bộ mắt thấy sáng tỏ bộ dáng Nhà tù thần thông sao từ hoán cảnh cười khẽ, không có phản bác. Khương Ngọc ánh mắt dần dần biến đến sắc bén Sư muội Chúng ta vừa lên động thủ Đánh vỡ cái này lồng giam thần thông vừa mới một màn kia Ngàn vạn kiếm khí Vậy mà không có đối cái kia thổ dân tạo thành bất kỳ thương tổn Trương Tư Nhã tự nhiên cũng là để ở trong mắt Trong lòng không khỏi có chút dung chuyển Như là vừa vặn chính mình đứng trước Sư Huyên cái kia ngàn vạn kiếm khí Nghĩ đến đây Trương Tư Nhã không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ cái này thổ dân thật mạnh như vậy sao Trương Tư Nhã không dám xác định. Nhưng là hiện tại. Bọn họ cần đánh vỡ cái này lồng giam thần thông. Trương Tư Nhã trên thân chân khí đều bắt đầu chuyển động. Phong yên thần trưởng vừa ra tay liền là mình mạnh nhất võ học thần thông. Trương Tư Nhã không dám khinh thường. Phía ngoài thí luyện đệ tử lại bị không phải những thứ này thổ dân đối thủ nguyên một đám thần hồn câu diệt thậm chí có liền thi thể đều không có để lại trực tiếp trên không trung hóa thành xương máu sư huynh sư tỷ, cấu mạng a khương sư huynh nhanh giết bọn hắn bọn họ căn bản cũng không phải là người bọn họ là ma dược một trăm ngàn tượng binh mã lúc này như là hổ vào bầy dây chớ nói bọn họ chỉ là chưa nhập môn thí luyện đệ tử Chính là chiêu thiên tông đệ tử đến nơi này. Cảnh giới cùng nhau áp chế. Tượng binh mã đồ giết bọn hắn. Như cũ như là đồ sát heo chó quách lục xuất hiện lần nữa. Vị kia hô hào cứu mạng đệ tử nhất thời hai chân mềm nhũn, Trực tiếp tại quách lục trước mặt quỳ xuống. Đừng có xếp ta van cầu ngươi. Đừng có xếp ta vừa mới. Hắn thấy rõ ràng. Vị này là người cầm đầu. Cũng là kinh khủng nhất một. Cái. Một thương trực tiếp mang đi 20 cái tính mạng Bọn họ liền thần hồn đều đến cùng đi ra Liền bị hắn giết chết Quách lục trường thương trong tay còn tải chảy xuống máu Cái kia vị đệ tử nhìn thấy quách lục trường thương trong tay mũi thương chảy xuống máu trong mắt cực điểm khủng bố Van ngươi hướng về quách lục càng không ngừng dập đầu Những người khác gặp này Nhao nhao tự bỏ chống lại Bọn họ chỉ là muốn gia nhập chiêu thiên tung, chỉ là muốn học tập phương pháp tu hành. Bọn họ không phải thiên binh thậm chí, phần lớn người còn chưa thấy qua máu. Cái này đồ sát tràng diện, đã sớm có người sợ tè ra quần, căn bản không có khí lực đi chống cự. Quách lục trong mắt, không tình cảm chút nào. Nói ra, nương nương có chỉ các ngươi đáng chém cái kia vị đệ tử nghe xong. Còn muốn hướng về từ hoán cảnh mở miệng. Đột nhiên cảm giác được cổ mình mát lạnh tựa hồ có đồ vật gì. Đâm vào cổ của mình bên trong. Cái kia vị đệ tử trong mắt, mang theo cầu xin tha thứ thần sắc, không cam lòng ngã xuống. Đồng thời, vô luận là phản kháng vẫn là quỳ xuống cầu xin tha thứ đệ tử. Nganh tiếp đều là vô tình trường thương. Khương Ngọc nhìn xem thí luyện đệ tử nhóm nhau nhau bị giết. Thậm chí quỳ xuống dập đầu, liền đầu còn chưa đập xuống dưới liền bị chặn ngang chém đứt máu tươi tản mạn bầu trời không trung tràn ngập bắt đầu mùi máu tanh nhục nhã a khương ngọc trong mắt lên cơn giận dữ các ngươi những thứ này thổ dân đều đáng chết a lại dám như thế đối đãi ta chiêu thiên tông khương ngọc hét lớn một tiếng khí thế trên người đột nhiên tán phát ra ta nhất định nhất định muốn giết sạch các ngươi khương ngọc trên thân chân khí dung chuyển một cỗ uy thế lớn lao Từ Khương Ngọc trên thân tán phát ra. Bên cạnh trương tư nhã tài sử xuất toàn lực đánh lấy lồng giam. Bỗng nhiên cảm nhận được Khương Ngọc khí tức. Sư huyên, ngươi Khương Ngọc trong mắt tràn đầy tơ máu. nhiên huyết thần pháp Khương Ngọc gầm nhẹ một tiếng. Không cam lòng oán niệm lần này nếu là mình dẫn đội. Hoàn mỹ kết thúc thí luyện. Chính mình liền có thể học tập đến trấn tôn chi pháp trấn tôn chi pháp. Nếu không phải khâm định tông chủ truyền nhân Là không có tư cách học tập Cho dù hắn là tông chủ thân truyền Cũng không có khả năng học tập Mà một cách khác điều kiện Chính là có đại tống hiến Khương Ngọc biết tông chủ muốn giới này một kiện đồ vật Nếu là mình an ổn thí luyện còn về sau trở về Chính mình liền có khả năng học tập chấn tông chi pháp Đây là tông chủ đối với hắn nói nhưng là hiện tại thế nào hết thảy hết thảy đều thành bọt nước thí luyện để tử chết nhiều như vậy chính mình trở về còn muốn học tập chấn tông chi pháp nói chuyện viễn vông đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là trong tông chấp pháp trường lão hiện tại duy nhất có thể vãn hồi cũng là đem những thứ này thổ dân đầu người mang về nghe được thương ngọc trương tư nhã kinh ngạc nói sư huynh người điên ư người dạng này sẽ chết nhiên huyết thần pháp thân là chiêu thiên tôn đệ tử nhất định phải học được thần thông cấp bậc của nó không thấp chỉ là một đạo phụ trợ thần thông thiêu đốt huyết dịch thiêu đốt thọ mệnh thiêu đốt chân khí thiêu đốt thần hồn thiêu đốt mất trong cơ thể mình hết thải hóa làm lực lượng một phút một ngàn năm lấy hiện tại khương ngọc một phút là lớn nhất thời gian dài một phút về sau Khương Ngọc cảnh giới không chỉ sẽ rơi xuống. Đồng thời cũng lại biến thành lão ông dù sao. Hiện tại Khương Ngọc cũng chính là hơn 1.000 năm thọ mệnh. Khương Ngọc khóe miệng bắt đầu thấm ra máu. Như thế thí luyện ngươi cảm thấy. Chúng ta sau khi trở về chấp pháp trưởng lão sẽ không truy cứu Khương Ngọc nhắm mắt lại. Cảm thụ được lúc này. Trong cơ thể mình lực lượng cách này là mình theo đuổi. Thế nhưng là. Bây giờ lại là dùng phương pháp này để đạt tới. Tuy nhiên chỉ có một phút thời gian. Khương Ngọc nhích miệng cười một tiếng. Trong miệng tất cả đều là máu. Đầy đủ nhìn thấy thí luyện đã thất bại. Khương Ngọc lúc này, vậy mà yên bình tâm tính. Nhìn về phía từ hoán cảnh. Thổ dân. Ngươi cần phải chết đi Khương Ngọc hướng về 12 đảo cột sáng bên trong một cái màu đỏ cột sáng. Vô xuống. Hiện tại lực lượng của ta đã siêu việt cái thế giới này thiêu đốt đoạt được cái thế giới này không áp chế nổi ta cho nên nát đi lực lượng vô tận quán trú tại khương ngọc trên tay khương ngọc trên mặt mang theo một tia tự tin vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi ba chương bốn trăm mười sáu chiêu thiên tông là cái gì khương ngọc thất khiếu chảy xuôi theo huyết dịch nhẹ nhàng dối ra một cái tay Nguyên bản trắng noãn bóng loáng tay, lúc này lại là như là bông hoa đồng dạng. Khô héo bắt đầu. Lực lượng của ta. Đã siêu việt cái thế giới này Khương Ngọc bắt lấy 12 đạo cây cột trong đó một cái màu đỏ cây cột. Cho nên, nát đi lực lượng toàn thân quán chú nói trên cánh tay của mình. Khương Ngọc tin tưởng. Mình bây giờ cũng không phải những thứ này thổ dân có thể so sánh. Mà cái này cái gọi là lồng giam thần thông. Cũng không gì hơn cách này đột nhiên Khương Ngọc biến sắc khiếp sợ nói ra Làm sao có thể trương tư nhã ngay tại đau lòng Khương Ngọc Nhìn thấy Khương Ngọc sắc mặt đột nhiên thay đổi liền vội vàng hỏi Sư huyên thế nào Khương Ngọc không có phản ứng trương tư nhã Hai tay nắm ở màu đỏ cây cột Cho ta nát a sử suất khí lực toàn thân Khương Ngọc mới phát hiện Chính mình vậy mà không cách nào dung chuyển cái này cây cột mảy may. Khương Ngọc gặp này. Hai tay nắm tay. Mang theo ngập trời khí lãng, hướng về cái kia màu đỏ cây cột đánh tới. Oanh, oanh, ầm, ầm. Khương Ngọc đem 12 cây cột sáng toàn bộ đánh một lần. Sau cùng, vô lý nhìn về phía từ hoán cảnh. Trương Tư nhã che miệng, không thể tin nhìn xem những thứ này cột sáng. Làm sao có thể á sư huyên hiện đang sử dụng nhiên huyết thần pháp Thực lực so với đỉnh phong còn muốn cường hoành hơn Làm sao có thể liền một cái thổ dân thần thông đều oanh không vỡ khương ngọc gắt gao nhìn chằm chằm từ hoán cảnh Đến cùng là chuyện gì xảy ra ta làm sao có thể không đánh tan được ngươi một cái thổ dân thần thông chi pháp từ hoán cảnh bóng người Trầm rãi từ phượng hoàng hai cánh bên trong hiện hiện ra Nhẹ nhàng cười một tiếng Là ai nói cho ngươi? Ngươi có thể mở ra từ hoán cảnh nói lần nữa. Cho dù là ngươi cầm giữ sẽ vượt qua cái thế giới này lực lượng lại như thế nào ai có nói cho ngươi? Bản cung lực lượng. Không có sẽ vượt qua cái thế giới này từ hoán cảnh ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Nhục ta đại tần tội đáng chu từ hoán cảnh rơi xuống sau cùng một đạo thủ ấm. Hướng về 12 đạo cột sáng đánh tới tổ lâm từ hoán cảnh nhẹ nhàng kêu oanh chỉ thấy tại từ hoán cảnh đem thủ ấm đánh vào đi mười hai đạo cột sáng về sau mười hai đạo cột sáng phía trên quang mang đột nhiên đại thịnh Diệu thiên tre mặt trời kim sắc ngân sắc màu nâu màu đỏ màu xanh lam chờ các mười hai loại nhan sắc nồng đậm đến cực hạn tại thương ngọc nhìn lại chợt phát hiện những thứ này mười hai đạo trong cột sáng lại có bóng người chậm rãi xuất hiện từ hoán cảnh lần nữa hướng về mười hai đạo cột sáng đánh vào một cái thủ ấm tổ hiện từ hoán cảnh kêu tổ lâm tổ hiện chính là hiện tại từ hoán cảnh có thể nắm giữ bộ này thần thông thủ đoạn duy nhất về phần sẽ xuất hiện tình huống như thế nào từ hoán cảnh chính mình cũng không biết từ nơi sâu xa từ hoán cảnh cảm giác được cái này thần thông rất mạnh về phần mạnh bao nhiêu từ hoán cảnh không có so sánh vật mười hai đạo trong cột sáng bóng người dần dần xuất hiện thương ngọc trước mặt là một đạo hồng sắc cây cột lúc này màu đỏ trên cây cột vậy mà bắt đầu cháy rừng rực liệt hỏa hừng hực màu đỏ cây cột chung quanh tư không vặn vẹo chương tư nhã trước mặt là một cái màu xanh lam cây cột Làm màu xanh lam trên cây cột bóng người dần dần hiện hiện. Trương tư nhã cảm giác được. Vô cùng vô tận thủy hướng về chính mình che mất bắt đầu. Mặc dù không có. Nhưng là loại này cảm giác khủng bố. Dường như chính mình là một người bình thường đối mặt với bát ngát hải vực lẻ loi một mình. Sự sợ hãi ấy. Trong nháy mắt tràn đầy tại trương tư nhã trong lòng bất quá một cái hô hấp ở giữa trương tư nhã liền chịu không được loại cảm giác này a trương tư nhã hô to một tiếng chiều lên trước mặt màu xanh lam cây cột càng không ngừng đánh tới vô luận trương tư nhã làm sao nện màu xanh lam cây cột liền một chút run rẩy đều không có mà tại trương tư nhã trong mắt tựa như là tại đối mặt vô cùng vô tận hải vực đầu nhập thạch đầu tại thao thiên cử lãng trước mặt một chút gợn sóng đều lật không nổi Khương Ngọc lúc này cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt lên chính mình Người đến cùng là ai Khương Ngọc thực lực so chương tư nhã hiếu thắng Đối mặt với vô cùng vô tận hỏa diễm còn có sáng suốt Lớn tiếng gào thét. Ngô danh dung toàn thân bốc lên hỏa diễm người hướng về Khương Ngọc nhất chỉ Oanh Khương Ngọc thân thể nhất thời bay rước ra ngoài Tùy theo 12 đạo cột sáng biến mất Từ hoán cảnh nhìn xem hình ảnh này mỉm cười. Xem ra. Bản cung vẫn có chút yếu a vậy mà không cách nào chân chính ngưng thực đi ra giờ phút này. Từ hoán cảnh mới hiểu được. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể là huyễn cảnh. Không cách nào ngưng thực thân thể. Nếu như bản cung có thể làm đến ngưng thực. Đại trận này. Tuyệt đối khủng bố từ hoán cảnh biết. 12 phương pháp. Chính mình còn tại cảnh giới thứ nhất tổ lâm chỉ là buông xuống mà thôi. nhưng là, khương ngọc thực lực đã siêu việt hắn nguyên bản thực lực, chỉ là một cây trổ phía trên lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh cho tàn. nếu là mười hai đạo cây cột đồng thời xuất lực đâu từ hoán cảnh nhìn xem giữa không trung bị trương tư nhã vìn khương ngọc. khương ngọc lúc này tóc tai rối bời lấy thất khiếu chảy máu. trương tư nhã cũng là không sai biệt lắm. Cảm thụ như thế nào từ hoán cảnh thản nhiên nói. Khương Ngọc nỗ lực mở to mắt. Chỉ là trong nháy mắt. Cái kia trong cột ánh sáng bóng người vẻn vẹn nhất chỉ trực tiếp đem ginh mạch trong cơ thể mình toàn bộ đánh nát. Nếu là không nhanh đi về, chính mình cả đời này chỉ sợ cũng phế đi. Mở mắt ra. Nhìn xem. Từ hoán cảnh. Khương Ngọc cười lạnh. Nói ra. Thổ dân. ngươi làm rất khá. Các ngươi liền đợi đến chiêu thiên tông buông xuống đi đến lúc đó. Ta nhất định phải làm cho ngươi thể hội một chút cảm thụ của ta từ hoán cảnh cười khúc khích. Chờ đợi các ngươi chiêu thiên tông buông xuống từ hoán cảnh sắc mặt nhất thời biến đến lạnh lùng xuống tới. Là ai nói cho ngươi, ngươi còn có thể trở về nghe được từ hoán cảnh thanh âm lạnh lùng. Khương Ngọc cùng chương tư nhã nhất thời xứng sờ. Khương Ngọc đột nhiên cười một tiếng. Có chút sâm nhiên. Thổ dân, liền xem như cho ngươi hai cái lá gan ngươi dám giết ta sao ta là chiêu thiên tông để tử thân truyền của tông chủ. Liền xem như hiện tại ta không có chút nào khí lực. Các ngươi dám giết ta ha <cười> ha Khương Ngọc không chút kiêng kỵ cười. Từ hoán cảnh nhìn xem Khương Ngọc, nói ra, bản cung đã có thể giết người ngươi mang tới. Đồng dạng, bản cung cũng dám giết ngươi trương tư nhã nổi giận nói. Thổ dân. Ngươi chớ đắc ý, ngươi nếu là dám giết chúng ta, các ngươi kết cuộc nhất định sẽ không rất tốt, mời các ngươi những thứ này thổ dân. Suy nghĩ kỹ càng bỗng nhiên, Tư không vặn vẹo, Trầm Thương Sinh cùng Bạch khởi, để ngũ Bạch cốt xuất hiện tại không trung. Trầm Thương Sinh một thân hắc long bào, nhìn xem Khương ngọc cùng Chương Tư Nhã. Cái kia mấy ngươi nói cho chấm, sẽ có cái gì không kết cuộc tốt đẹp mọi người nhìn thấy Trầm Thương Sinh. Nhao nhao hướng về trầm thương sinh hành lễ. Thiếp thân, thần, lão ngô. Gặp qua bệ hạ trầm thương sinh bước ra một bước đi vào từ hoán cảnh trước mặt. Ôn nhu mà hỏi không có sao chứ từ hoán cảnh lắc đầu. Để ngũ bạch cốt đi vào từ hoán cảnh trước mặt. Hành lễ nói thần để ngũ bạch cốt gặp qua nương nương từ hoán cảnh nhẹ gật đầu trầm thương sinh lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua khương ngọc cùng trương tư nhã trên thân nói một chút đi khương ngọc nhìn thoáng qua trầm thương sinh mặt lấy ngươi chính là tọa này triều đình hoàng đế trầm thương sinh nhẹ gật đầu chấm là khương ngọc nói ra ngươi người giết ta chiêu thiên tông thí luyện đệ tử hiện tại còn chuẩn bị giết ta ta thế nhưng là chiêu thiên tông đệ tử thân truyền của tông chủ ngươi nếu là hoàng đế Chắc hẳn trong đó lời hại Hẳn là biết được trầm thương sinh thản nhiên nói Quách lục Vì sao không giết xem Vì sao trầm thương sinh không có phản ứng khương ngọc Về phần chiêu thiên tông đó là vật gì Chấm hôm nay giết ngươi Ngược lại muốn nhìn xem Các ngươi chiêu thiên tông Có dám tới hay không tới Chấm như cố giết vô địch chí tôn thái tử ra 43 chương 417 bản tôn ngươi vô sỉ đại tần hoàng thành trên ginh thành trên không khương ngọc toàn thân mang máu bị trương tư nhã viện hai người lúc này khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh khương ngọc khó thở lần nữa phun ra một ngụm máu lớn tới ngươi ngươi nói cái gì khương ngọc thật không thể tin nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh trước không cần nói có người hay không nói qua tại hai người bọn họ trong trí nhớ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với chiêu thiên tông. thật coi là bá chủ là thổi phồng lên a đây chính là thực lực. nội tỉnh. trải qua quá dài thời gian lắng đọng, sau cùng có thể đứng tại đỉnh phong. trầm thương sinh nhẹ nhàng nhìn bọn họ liếc một chút. chấm nói chiêu thiên tông là cái gì lần này các ngươi hai cách nghe rõ chưa khương ngọc đẩy ra chương tư nhã. hướng về trầm thương sinh hét lớn. thổ dân. Ngươi cho rằng ngươi là nơi này hoàng đế Thật liền nhận vì bên trong thiên địa mặt cho ngươi ngang dọc sao phải biết Cái thế giới này bên ngoài Còn có thế giới Thiên tri bên ngoài Còn có trời trầm thương sinh trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn Quách lục gặp này chuẩn bị động thủ Nhưng Có người so quách lục tốc độ càng nhanh Chỉ thấy để ngũ bạch cốt trong tay dày đặt bạch cốt tiên trong nháy mắt xuyên qua hư không Đi vào cổ hai người trước. Hừ. Chỉ là con kiến hôi. ồn ào đệ ngũ bạch cốt cốt tiên phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện từng đảo từng đảo màu đen cái bóng. Giống như ruột mịt, Hướng về hai người cắn xé mà đi. Đệ ngũ bạch cốt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vạn hồn soi đệ ngũ bạch cốt đầu này cốt tiên. Tên là vạn hồn soi lấy đệ ngũ bạch cốt long cốt làm trung tâm lấy mấy chục vạn người hồn phách vì tinh túy, tạo ra vũ khí. Khương Ngọc cùng Trương Tư Nhã hai người, một cách hô hấp ở giữa, bị vạn hồn cắn xé cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Lúc này, Khâm Thiên Giám Phương hướng, Từ Phúc nhanh chóng chạy đến. Bề hạ thần nhớ ra rồi, Từ Phúc đi vào trầm thương sinh trước mặt. Vội vã nói, đó là bạch cốt nhất tộc Từ Phúc vừa mới nói xong, liền gặp được đệ ngũ bạch cốt. Đệ ngũ bạch cốt từ phúc kinh ngạc một tiếng. Đệ ngũ bạch cốt nhìn thấy Từ Phúc, hừ hừ nói: "Ha ha, thiết thủ thiên địa âm dương." Từ Phúc không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng chuyển thế. Xem ra bệ hạ đối ngươi không tệ a, Từ Phúc nghe vậy, biến sắc. "Đệ ngũ bạch cốt, ngươi có ý tứ gì?" Đệ ngũ bạch cốt không lại lên tiếng lúc trước kế hoạch chính là từ phúc tự mình đồng thủ rút lấy bạch cốt nhất tục âm dương tạo hóa bạch cốt nhất tục đã không có để ngũ bạch cốt nói ra từ phúc nhẹ gật đầu bây giờ đại tần chư vị cơ hồ đều tại cái kia chính là lúc trước kế hoạch thành công đáng tiếc từ phúc thở dài bạch cốt nhất tục Nô dị cũ minh nếu là có bạch cốt nhất tục tiếp tục làm vì đại tần quốc thú như vậy đại tần thực lực tuyệt đối sẽ bảo tăng trầm thương sinh lúc này nói ra tốt sự tình gì sau này hãy nói trầm thương sinh nhìn về phía ngụy thích trung nói ra ngụy thích trung ngươi đi một chuyến đã ma khí tiêu tán như vậy hỏa vực chấm tự nhiên không thể không cần nhường tứ tưởng thiên binh đem hỏa vực quét dọn một lần sau đó đem nguyên bản hỏa vực bách tính di chuyển đi qua ngụy thích trung nhẹ gật đầu lão mô lính chỉ lập tức ngụy thích trung giống như một viên sao băng hướng về phía tây mà đi từ hoán cảnh muốn nói cái gì trầm thương sinh ngăn trở từ hoán cảnh cười nói mỗi người đều có chính mình duyên phận có một số việc không cần cùng chấm nói từ hoán cảnh nghe được trầm thương sinh mới nhẹ gật đầu trầm thương sinh nhìn quanh một tuần Nói ra chấm muốn bế quan chút thời gian Sau đó nhìn về phía vương bất thiện Nói vương lão những ngày qua đại tần triều sự tình còn muốn phiền phức ngài Vương bất thiện nhẹ gật đầu Thần tuân chỉ hoàng cung chỗ sâu Tỏa thiên cung tỏa thiên cung là trầm thương sinh ngày thường bế quan chỗ Từ hoán cảnh đứng hàng trong hậu cung đồng thời cũng tại trải vút thần thông của mình võ học Trầm thương sinh tại trong tỏa thiên cung bỗng nhiên trầm thương sinh khí tức đột nhiên biến đổi cả người lần nữa biến hóa thành mặt xanh nanh vàng bộ dáng cố lực lượng này vậy mà tại cùng ta chân long hơi rung trên đường trở về bạch khởi cùng để ngũ bạch cốt đã cùng trầm thương sinh nói hắn của ban đầu tu luyện cách này tướng thần chi khu thần thông cũng không phải bản tôn mà chính là một đạo phân thân Hiện tại trầm thương sinh trung quy vẫn là phàm nhân, phân thân cái gì quá mức xa xôi. Bất quá, trầm thương sinh nghe được là bản tôn chân khí, không cách nào cùng tướng thần chi khu lực lượng cùng tồn tại. Trầm thương sinh nhìn xem trong cơ thể của mình, như không cách nào cùng tồn tại. Như vậy, chấm vì sao có thể biến hóa tướng thần hiện tại. Tướng thần chi khu, đồng dạng cũng có thể động đẩy dùng chân long khí. Cùng bọn hắn nói, giống như không giống nhau a vô luận trầm thương sinh như thế nào quan sát. Biến hóa đi tới, đều không thể phát hiện. Đến cùng là nguyên nhân đưa đến. Tướng thần chi khô, nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành đồng thời trưởng khống thiên địa chỗ có tồn tại lực lượng vì đáng ban đầu không thể cùng bản tôn cùng tồn tại dung nham dậy sóng. Quan tài đồng thao cổ bỗng nhiên chấn động. Làm sao có thể bên trong quan tài đồng thao cổ đột nhiên ngồi dậy tới một người. Lúc trước bị cơ cung nít, gọi doanh. Mà hắn lúc này bộ dáng cùng trầm thương sinh biến hóa tướng thần chi khu thời điểm giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là doanh thân thể, dài ước chừng ba trượng, lúc này, doanh trong mắt. Mang theo không thể tin thần sắc. Bản tôn vậy mà ngay ở chỗ này bản tôn lại nhưng đã bắt đầu tu hành tướng thần chi khu làm sao có thể tướng thần chi khu làm sao có thể cùng bản tôn cùng tồn tại doanh đồng thời. Nhìn về phía mình thân thể. Vậy mà lực lượng đang thong thả trôi qua tuy nhiên chậm chạp nhưng là doanh còn có thể cảm nhận được. Bây giờ lực lượng muốn về đến vốn sư tôn thân thể sao thế nhưng là. Lúc trước cổ tịch phía trên rõ ràng ghi lại Tướng thần chi khu chỉ là một đạo phân thân thần thông. Nhưng bản tôn làm sao làm được tỏa thiên cung bên trong? Trầm Thương Sinh chợt phát hiện, chính mình biến hóa Tướng thần chi khu thời điểm, lại có một cỗ lực lượng tại liên tục không ngừng cọ rửa thân thể của mình. Vốn cho là là vừa vặn biến hóa nguyên nhân, xem ra cũng không phải là như thế a, Trầm Thương Sinh trên mặt lộ ra nét mừng. Nói như vậy, chấm không cần tu luyện, liền có sức mạnh ngưng tụ tại chấm trên thân Trầm Thương Sinh nghĩ tới đây. Chân Long Đồ uy lực toàn bộ khai hỏa, hướng về cố lực lượng này cắn nuốt. Theo Trầm Thương Sinh cường độ tăng lớn, quan tài đồng thao cổ. Bản tôn, ngươi vô sỉ chỉ có một đạo chu lên thanh âm truyền khắp lòng đất. Trầm Thương Sinh hài lòng xoay xoay eo. Quả là thế về sau mỗi ngày thôn phể một canh giờ sau đó thời gian khác nhường chính nó chậm rãi tăng trưởng đi chầm thương sinh quyết định tốt về sau cảm giác sàng khoái tinh thần trọng yếu nhất chính là cố lực lượng này tựa như là nguyên bản là hắn hiện tại chẳng qua là đang chậm rãi còn cho hắn mà thôi giới ngoại tới liền nhau một giới bên trong phong vân khuấy động thiên địa dần tối một chỗ đại bình nguyên phía trên trung quanh mặt đất trên bầu trời toàn bộ là cường giả đang đợi cái gì triều phong lưu các ngươi chiêu thiên tông xem ra là muốn tình thế bắt buộc a ngày thường nhìn thấy các trưởng lão đều tới a triều phong lưu một bộ áo trắng mang theo nho nhã chi sắc các ngươi nhìn long các không phải cũng một dạng mặt của người kia phía trên mang theo vẻ tươi cười hắn là nhìn long các các chủ Nhìn long các địa vị đồng dạng là đỉnh cao nhất của thế giới này thế lực triều ca di tích sắp mở ra Hai ngươi liền không thể biết yên tĩnh đây từ các ngươi hai cách gặp mặt về sau đều không ngừng nói lời nói Làm cho lão tử tâm phiền một bên khác Một vị trắng hán thanh âm như sấm Bôn lôi thiên tông tông chủ đồng dạng cũng là cái thế giới này đỉnh phong thế lực Đại cầu hùng Thanh âm của ngươi liền không thể điểm nhỏ sao chấn động đến lão tử lỗ tai sắp điếc nhìn long các các chủ bưng bít lấy chính mình lỗ tai. Nói ra, còn không đợi tráng hán kia nói chuyện. Trời một tiếng vang thật lớn ầm ầm vô địch chí tôn thái tử ra 43 chương 418 triều ca di tích. Trích tinh lâu bên trong quan tài đồng thao cổ. Doanh sắc mặt hơi khó coi. Nhìn tính vạn tính doanh có chút buồn bực. Không có tính tới cái thế giới này lực lượng căn bản là không có cách bị chân long đồ hấp thu. Quân lâm thiên hạ chân long đồ muốn tấn cấp. Cần có lực lượng quá mức to lớn. Làm từng bước tu luyện. Căn bản không có khả năng tấn thăng. Chân long đồ sinh ra về sau. Mang theo công năng. Tựa hồ tại đền bù chân long đồ thiếu hụt. Cái kia chính là thôn phệ thôn phệ hết người khác một thân tu vi. Hóa vì chân long đồ tinh khiết nhất năng lượng. Thắng hắn cũng không biết chân long đồ lai lịch chỉ là tại ngẫu nhiên tình huống dưới lấy được. Bất quá, lúc trước cũng là bằng vào chân long đồ đánh xuống Giang Sơn. Bản tôn A bản tôn doanh trên mặt, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bản tôn muốn tu hành chân long đồ. Chấm vừa vặn cho hắn cung cấp con đường cảm thụ được lực lượng của mình tại chân long đồ cuồng bảo thôn phể dưới. Nhanh chóng sói mòn. Doanh chỉ có bất đắc dĩ Hy vọng bản tôn kiềm chế một chút Bằng không Chỉ bằng mượn hiện tại bản tôn lực lượng Nếu là thật sự đem chấm lực lượng toàn bộ hấp thu Phía dưới cái này bây giờ bản tôn thế nhưng là không hấp thu được A Doanh trong lòng niệm niệm nói Mặt khác một giới Triều Phong lưu sắc mặt hơi đổi một chút Mày kiếm nhẹ nhàng thượng thiêu Trong ánh mắt lóe qua một đảo sát ý Khương Ngọc hai người bọn họ vậy mà chết rồi liền một tia thần hồn cũng không còn lại tại Khương Ngọc cùng Trương Tư nhã bỏ mình một khắc này. Triều Phong Lưu trong nháy mắt cảm thấy. Nói cách khác. Đi thế giới kia 600.000 người. Toàn bộ đều đã chết Triều Phong Lưu mặc dù không có quá lớn động tác. Nhưng là Triều Phong Lưu nhỏ bé động tác vẫn là bị bên cạnh nhìn long cắt các, các chủ để ở trong mắt. Nhìn long cắt các, các chủ cười nói triều tông chủ, ngươi làm sao triều phong lưu nhìn thấy nhìn long cắt các chủ gương mặt ý cười, hư lạnh nói, bản tông như thế nào, liên quan gì đến ngươi bôn lôi thiên tông tông chủ tiếng như kinh lôi, lần nữa tại hai người bên tai vang lên, ta nói, các ngươi hai cái, liền không thể an tính chút sao nhiều người như vậy đâu có thể hay không có chút tố chất thân hình như gấu, thanh âm như kinh lôi, Bôn lôi thiên tông tông chủ, mà tại bôn lôi thiên tông tông chủ vừa dứt lời dưới, đột nhiên toàn bộ đại bình nguyên phía trên dị biến nảy sinh trên bầu trời mây đen che ba ngàn dặm, mây đen bên trong màu xanh lam lôi xà xoay quanh, từng đảo từng đảo màu xanh lam lôi đỉnh muốn xé rách bầu trời. Đại bình nguyên phía trên tất cả mọi người thấy thế. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Muốn mở sao có người nghiêm túc nhìn chằm chằm đại bình nguyên. Âm âm đại bình nguyên phía trên chấn động không ngừng. Lui gặp này. Rất nhiều thế lực cường giả biến sắc. Hét lớn một tiếng. Đại bình nguyên phía trên, vùng đất trung ương, một vết nước bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo. Tại trong mắt mọi người, cái khe này, vậy mà nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tốc độ quá nhanh còn như thiểm điện đại địa chấn chiến vết nước thôn phê một số chảy chậm trực tiếp bị thôn phê tại trong cái khe oanh tại vết nước đình chỉ về sau đại bình nguyên triệt để trở thành một cái vực sâu khổng lồ hố mọi người quay đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia thâm nguyên trong hầm thần quang chợt hiện thẳng ngút trời vô cùng vô tận quang mang từ thâm nguyên trong hầm kích bắn ra thần quang tại thâm nguyên cùng trời tế tạo thành một màn ánh sáng Cái kia màn sáng bên trong Vậy mà xuất hiện một tòa bàng bạc kiến trúc Nhìn thấy tòa kiến trúc này cách bóng Tại chỗ thế lực các cường giả nhao nhao đại hỉ Triều ca di tích rốt cuộc xuất hiện chờ đợi ngàn năm Rốt cuộc chờ đến giờ khắc này Bất tử chi mê Trường sinh chi pháp ha ha ha triều ca di tích Mấy vạn năm đến Đều ở cái thế giới này lưu truyền Trong truyền thuyết Tại hướng ca di tích bên trong Tồn tại chân chính bất tử chi mê. Trường sinh chi pháp tại chỗ có chút cường giả. Đã sớm có thể bay thăng. Thế nhưng là bọn họ không có. Bọn họ đang chờ đợi chờ đợi giờ khắc này. Triều Phong lưu cùng Triều Thiên Tông một đám trưởng lão. Nhìn xem cái kia màn sáng bên trong lầu các. Một vị trưởng lão thanh âm có chút run rẩy Nói ra. Tông chủ. Này Triều Ca Di Tích. Thật sự có bất tử chi mê. Trường sinh chi pháp sao triều phong lưu trong mắt. Đồng giảng mang theo hỏa nhiệt. Triều ca di tích. Bản Tông cũng không biết nó vốn là thế lực nào lưu lại. Bất quá. Theo cổ tịch ghi chép, Triều ca di tích bên trong. Đích xác có hai loại thần bí đồng thời. Còn có càng nhiều vô thượng chi pháp. Vô thượng thần thông màn sáng chậm rãi biến mất. Tại thần quang biến mất trong nháy mắt. Cả vùng, lần nữa dung đồng bắt đầu chuyển động. Dường như có cái gì to lớn cử thú, muốn từ lòng đất chui ra một dạng. Rốt cuộc muốn đi ra nhìn long các cắt chủ, nắm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thâm uyên hố. Bất quá, thâm uyên hố tuy nhiên đang ở trước mắt, nhưng là không ai hướng cái kia thâm uyên hố tới gần. Âm âm phía dưới mặt đất, lộ ra nổi trống thanh âm. Rốt cuộc. Tại trong mắt của tất cả mọi người, cái kia thâm uyên trong hầm, có kim quang lóng lánh quang mang, đang chậm rãi xuất hiện. Sau một canh giờ, tất cả mọi người chấn kinh nhìn trước mắt kiến trúc. Cao đến 99 trưởng đơn giản hướng hướng bầu trời ngôi sao. Kiến trúc hoàn mỹ cùng thâm uyên hố phù hợp, đại bình nguyên phía trên, nhiều hơn một tòa vàng son lộng lấy kiến trúc. Kim sắc bên trong, giấu dếm một chút màu đen. Trích tinh lâu to lớn kiến trúc, là một ngôi lầu các, Mà lầu các tầng thứ nhất phía trên bất ngờ viết ba chữ to. Trích tinh lâu gặp này. Người ở chỗ này không bình tĩnh, một số người ngao ô ô hướng về trích tinh lâu phóng đi. Nhưng, tại bọn họ vừa mới vọt tới trích tinh lâu trong vòng 10 trượng. Bỗng nhiên, trích tinh lâu phía trên. Một đảo cổ vĩ bạch hồ bóng người. Xuất hiện tại trích tinh lâu đỉnh đầu. Dường như Tư Không mà đến chín cái đuôi, hướng về những cái kia vọt tới cường giả quét ngang mà đến. Như là thiên quân chi lực, mềm nhũn cái đuôi hồ ly trực tiếp đem những cường giả kia trong nháy mắt chôn vùi. Xem ra mềm nhũn cái đuôi tựa hồ có che đậy thương không lực lượng. Những người khác gặp này, nhao nhao hít sâu một hơi. Vậy mà, mạnh như vậy vừa mới những người kia nhưng là có tới gần phi thăng cường giả, a vậy mà ngăn không được cái này mềm nhũn cái đuôi hồ ly đây là cái đuôi hồ ly sao đơn giản như là thông thiên chi tổ, cái này cách đuôi cũng quá lớn a, những người khác thì là trong lòng run sợ. Yên tâm đi, đỉnh phong mấy cái kia thế lực, không có khả năng mặc kệ không hỏi. Dù sao, bây giờ đang ở trước mắt ai nhìn long các các chủ đến gần Triều Phong lưu, sắc mặt có chút nặng nề. Nói ra, Triều tông chủ Ngươi thấy thế nào nếu là cái kia cái đuôi phía trên lực lượng Ngươi ta có thể ngăn cản được sao triều phong lưu sắc mặt đồng giảng ngưng trọng Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái Nói Quá mạnh bản tôn chủ cho dù là ngăn trở Chỉ sợ cũng là trọng thương chẳng lẽ Đang ở trước mắt đồ vật Chúng ta chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn hay sao nhìn long các các chủ có chút tức giận bôn lôi thiên tôn tôn chủ đi vào trước mặt hai người Không bằng ba người chúc ta vừa lên khi bọn hắn đang thương lượng thời điểm Chỉ thấy trích tinh lâu đỉnh đầu Tứ diện bỗng nhiên từ trên xuống dưới Hồng sa trải ra xuống tới Lều vải đỏ bên trong Vậy mà xuất hiện một bóng người Khanh khách truyền ra một đạo tiếng cười Làm sao có thể cách này trích tinh lâu bên trong Lại có người mọi người nghe được lều vải đỏ bên trong tiếng cười Sắc mặt kinh hãi bản cung buông xuống không biết có nhiều người như vậy hoan nghênh. bản cung cho các ngươi hai cách lựa chọn. một là chết, thứ hai vẫn là chết các ngươi. lựa chọn cách nào thanh âm bên trong, tràn đầy mị hoạt thanh âm, âm ngoan lạnh lẽo truyền ra. vô địch chí tôn thái tử gia bốn mươi ba chương bốn trăm mười chín buông xuống, nương nương thiên túi tinh không bên ngoài. đại thiên thế giới, đại thiên thế giới là đối với thập nhị giới gọi chung. Tuy nhiên mỗi một giới đều cách lấy tinh không thế nhưng là cái này thập nhị giới cũng không bao lớn khác nhau. Đẳng cấp giống nhau. Tại cái này thập nhị giới phía trên còn có một phương bầu trời. Chính là cái này thập nhị giới chi nhân sau khi phi thăng đi quá khứ địa phương. Vùng thế giới này. Từ 12 cái vị diện đại lục tạo thành. Mà đại chu thiên đình chỗ chính là tại 12 cái vị diện một trong thần châu đại lục. Tuy nhiên tên là Đại Lục Nhưng Cái này 12 khối Đại Lục diện tích Mỗi một khối Đại Lục đều tương đương với 3 cái thế giới lớn nhỏ Cương vực bao la có thể thống trị nhất phương Đại Lục Chỉ có thiên đình loại này quái vật khổng lồ Thần châu Đại Lục Đại chu thiên đình Phong thần điện chỗ Cơ cung niết sắc mặt đột nhiên biến đổi Thái công Đại thiên thế giới bên kia giống như xuất hiện vấn đề Khương Thái công nghe vậy Trên thân mờ mịt tự sinh, phản phất tại dòm dò xếp cái kia một tia thiên cơ. Ước tại một phút sau. Khương Thái Công hơi đỏ mặt, lập tức, Khương Thái Công một miệng lớn phun tới. Phong thần điện quần thần gặp này. Nhao nhao kinh hãi Khương Thái Công là dạng gì thực lực, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Khương Thái Công thỏ mệnh, so đại chu thiên. Đình thành lập còn muốn dài. Năm đó Khương Thái Công... Thế nhưng là sống ở thần thoại thời đại nhân vật. Tuy nhiên ký ức bị tước. Nhưng là có thể sống đến bây giờ. Là đủ nói rõ hết thầy. Bọn họ tuy nhiên không biết Khương Thái Công là thần thoại thời đại nhân vật. Thế nhưng là bọn họ biết. Khương Thái Công sống được 5 tháng. Rất dài, rất dài giờ phút này. Khương Thái Công trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Bề hạ cơ cung niết liền vội vàng hỏi. Thái công như thế nào Khương Thái công khóe miệng lộ ra cười khổ. Thần ký ức. Tựa hồ khôi phục một chút. Chỉ sợ. Chân chính nguy hiểm. Liền muốn quét sạc thiên hạ cửa ví yêu hồ. xuất thế quần thần nghe nói. Hỏi. Thái công. Không phải liền là một cái yêu tục sao đáng giá như thế Khương Thái công chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Cửa ví yêu hồ mặc dù là yêu tục. Nhưng là cửu vĩ yêu hồ lai lịch thật sự là quá xa xưa lão phu cũng là tại từ nơi sâu xa cảm ứng được lão phu cùng bộ tộc này có ngọn nguồn mới có thể cảm thấy được một tia thiên cơ truyền thuyết giữa thiên địa có một nơi gọi là thanh khâu thanh khâu sơn hang có nhất tộc sinh linh trời sinh bộ lông màu trắng như cùng người ở giữa đẹp nhất tơ lùa đồng thời sinh ra bốn chân cửu vĩ hắn bộ dáng làm hồ ly hình đó là thiên địa hỗn độn sơ phân, để lại nhất đạo đại đạo dấu vết. Bốn chân cầu vĩ hồ ly chịu một tia thiên địa khí vận, hóa hình làm người, hắn dạng nữ tử yêu mị vô song, nam tử dị thường tuấn mỹ thứ 11 giới, tam phương bá chủ, là cái thế giới này tối đỉnh phong thế lực. Chiêu Thiên Tông, nhìn long cắt cùng bôn lôi thiên tông tam phương bá chủ Là mười một giới hoàn toàn xứng đáng long đầu thế lực. Phong vân khuấy động bụi mù bao phủ. Lớn như vậy lầu các bên ngoài trải ra lấy hồng sa. Hồng sa bên ngoài lại có chín đầu to lớn màu trắng cách đuôi hồ ly từ bên trong dọc theo người ra ngoài. Mỗi một đầu cách đuôi vậy mà đều có lực lượng cường đại. Chí ít. Triều phong lưu bọn họ những thứ này đương đại đỉnh phong người không muốn thử kỳ phong mang ngươi là ai trong cổ tịch có ghi chép chiều ca trong di tích có bất tử chi mê trường sinh chi pháp rốt cục có người không nhìn được dụ hoạt mở miệng hỏi lều vải đỏ bên trong bóng người tựa hồ tại cười khẽ khanh khách các ngươi muốn cái gì bất tử chi mê vẫn là trường sinh chi pháp người bên ngoài nghe xong trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ quả nhiên Những cái kia trong cổ tịch ghi lại đều là thật nhìn long cắt các, các chủ nhìn về phía triều phong lưu. Cùng bôn lôi thiên tông tông chủ. Như thế nào chúng ta liên thủ triều phong lưu suy tư về sau, liền gật đầu. Có thể bôn lôi thiên tông tông chủ đồng dạng nhẹ gật đầu. Tốt nhìn long cắt các, các chủ nói ra. Vô luận chúng ta ai đạt được. Nhất định phải cùng hưởng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức. Lại có một vị cường giả Tương đối cường thế nói Đã có Cái kia liền lấy ra đi trong lúc nhất thời Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng biến đến thấp rú xuống trầm muộn bầu không khí quanh quẩn tại thiên địa bên trong Lều vải đỏ bên trong nữ tử lần nữa cười nói Các ngươi đã muốn Vậy hãy tới đây cầm nha nữ tử lời mới vừa dứt Nhìn long cắt cắt chủ hét lớn một tiếng Động thủ oanh như là mênh mông hải vực phía trên kinh lôi rơi xuống. Toàn bộ đại bình nguyên phía trên, vô số cường giả tản ra khí tức kinh khủng. Thậm chí, trên bầu trời lôi đình tại những khí tức này phía dưới đều lặng lẽ biến mất. Trích tinh lâu phía trên, lều vải đỏ yêu nguyên bộ dáng cũng không có chút nào động tác. Nhưng là, lều vải đỏ phía ngoài chín đầu màu trắng cách đuôi. Lại giống như là chín kiện bất thi thần binh Hướng về tất cả cường giả càn quét mà đi Ha <cười> ha Vậy mà đồng thủ chín đầu màu trắng cái đuôi hồ ly Lúc này Như là thần binh lợi khí Nhưng phàm là chạm đến Cảnh giới một chút thấp một chút Trực tiếp thân thể bạo liệt Hóa thành xương máu Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thối lui Nếu không Giới này Đáng chém tại chín đầu màu trắng cách đuôi hồ ly một trận càn quét Bên ngoài như là hạ mưa máu đồng dạng Hồng sa bên trong nữ tử thanh âm bên trong mang theo một vẻ tức giận Nói ra Triều Phong Lưu nghe được về sau Sắc mặt có chút khó chịu Vừa mới cái kia một cách đuôi quét tới Triều Phong Lưu toàn thân cốt cách rung động Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ Nói không chừng Triều Phong Lưu còn thật bị đánh bạo <cười> Bản Tông nhìn ngươi là thực lực không đủ đi thanh thế như vậy thật lớn công kích Trăm tên cường giả hóa thành mưa máu. Hiện tại mở miệng uy hiếp tại chỗ cách nào không là sống mấy ngàn năm nghe được Triều Phong lưu. Trong mắt mọi người càng thêm nóng rực Không chỉ không có thối lui, ngược lại có nhiều người hơn, hướng về trích tinh lâu mà đến. Đương nhiên. Về phần người đã chết, bọn họ tự nhiên là sẽ không đóng tâm. Cho nên. Bọn họ cũng không có phát hiện. Những cái kia mưa máu. tại trích tinh lâu chung quanh. Vừa mới rơi trên mặt đất. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lều vải đỏ bên trong. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi đứng lên. Thật sao bóng người mở ra lều vải đỏ. Hiển lộ ra hình dáng. Tóc dài như thác nước. Phát đóng lên một cái châm phượng trói lóa mắt. Trên thân thì là lớn áo bào màu đỏ phía trên thêu lên kim sắc phượng hoàng, nhìn xuống thiên địa. các ngươi nói, bản hậu thực lực không đủ một đôi như là hồ ly một dạng yêu mị ánh mắt, dường như có thể xuyên thủng đất trời. nhìn thấu chúng sinh, môi đỏ khẽ mở, trung quanh tư không tạo nên gợn sóng. triều phong lưu bọn họ nhìn thấy nữ tử thứ nhất mắt, cả người liền là ngây ngẩn cả người. Mỹ quá đẹp không, dùng Mỹ chữ để hình dung nữ tử này quả thực là đang vũ nhục nữ tử này. Người bọn họ vốn cho là, chính mình sống ngàn năm lâu. Dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm nhất thời có một loại hoang đường cảm giác. Bên trong thiên địa, ngoại trừ vị nữ tử này, còn lại nữ tử, đều là hồng phấn khô lâu. Chỉ một mình nàng. Có máu có thịt. Chưa đủ cùng nàng so sánh. Nữ tử đi về phía trước hai bước đi vào trích tinh lâu trên khán đài. Nhìn xem phía dưới đông đảo cường giả. Nhìn xuống. Các ngươi nói bản hậu thực lực không đủ sao nữ tử lần nữa nói một lần. Làm nữ tử nói xong. Đại địa lần nữa chấn động lên. Một cỗ khói đen từ phía dưới mặt đất xông ra. Sau đó. Hắc vộ tán đi. Trích tinh lâu chung quanh toàn bộ đều là khôi giáp người. Hết thảy mọi người, hướng về trích tinh lâu quỳ xuống. Chúng ta. Tham kiến nương nương nương nương thiên tuế vô địch trí tôn thái tử ra 43 chương 420 trinh phạt tiên thần. Cung nghinh bệ hạ trong hắc vụ. Ẩm dấu đi vô số thiên binh thiên tướng. Giờ phút này. Bọn họ đang hấp thu những cường giả này huyết dịch về sau. Triệt để sơ hiện. Đại bình nguyên phía trên trích tinh lâu trung quanh. Những cường giả kia. Bị những thứ này thân mang màu đen trinh bảo thiên binh thiên tướng bao quanh. Xoát xoát vô số màu đen thiên binh thiên tướng. Hướng về trích tinh lâu quỳ xuống. Chúng ta. Trở về tham kiến nương nương. Nương nương thiên tuế Thiên tuế Thiên thiên tuế thanh thế cuồn cuồn. Che khuất bầu trời. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhí đâm đau. Nhìn trên đài. Nữ tử khẽ gật đầu một cái Đứng dậy đi vô số màu đen trinh bảo thiên binh thiên tướng nghe vậy Ây xoát xoát nữ tử nhìn về phía những cường giả kia Hỏi lần nữa Các ngươi nói bản hậu thực lực không đủ như vậy Bọn họ đâu nữ tử nói xong Phượng bảo chấn động Một cái cử đại quan tài đồng thao cổ Từ trích tinh lâu phía trên bay ra Phiêu phù ở các vị cường giả trên không Những người khác nhìn thấy cái này quan tài đồng thao cổ sắc mặt chấn động. Triều phong lưu nhìn xem cái kia quan tài đồng thao cổ một đôi mày kiếm cơ hồ ngưng tụ tải cùng một chỗ. Thứ này triều phong lưu trái tim, vậy mà đột nhiên nhảy lên hai lần. Quan tài đồng thao cổ phía trên khí tức cổ lão bất hủ phảng phất tải truyền lại một loại tin tức. Thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thiên địa hủ mà ta bất hủ đây rốt cuộc là... Là cái gì Triều Phong Lưu cảm nhận được cỗ khí tức này? lui bước tâm tư tràn ngập não hải. Cho dù là Triều Phong Lưu cho là mình rất mạnh. Nhưng là tại cỗ khí tức này phía dưới Triều Phong Lưu chỉ cảm thấy mình tựa như con kiến hôi đồng dạng. Càng thêm không thể tin chính là. Triều Phong Lưu nhìn thứ nhất mắt về sau. Vậy mà không còn dám đi xem lần thứ hai giống như chính là. Lại nhìn chính là đại nhịp bất đạo không phải là nói là triều ca di tích sao tại sao lại xuất hiện loại tình huống này đây là di tích triều phong lưu trong lòng tức giận sau đó triều phong lưu hướng về trên khán đài nữ tử chắp tay thanh âm bên trong mang theo một chút cung kính nói ra là tại hạ đường đột tại hạ lập tức liền thối lui nói xong triều phong lưu dẫn theo chiêu thiên tông mấy vị trưởng lão chuẩn bị rút lui nhưng Làm triều phong lưu đang chuẩn bị thời điểm ra đi Ở trước mặt bọn họ Xuất hiện mấy vị thân mang màu đen trinh bào thiên binh thiên tướng Trên khán đài Nữ tử cười lạnh hai tiếng Nói ra bản hậu Để ngươi đi rồi sao trong nháy mắt Triều phong lưu trên thân chân khí bạo phát đi ra Hét lớn một tiếng Chiêu thiên tông chi nhân giết ra ngoài không chỉ có là triều phong lưu như thế Thế lực khác cùng cường giả Hiện tại cũng minh bạch Cái này căn bản cũng không phải là cái gì di tích bất tử chi mê cùng trường sinh chi pháp có lẽ là có Nhưng là bây giờ tình huống này Ai có thể cầm được đến trên khán đài nữ tử Nhìn thấy bọn họ phản kháng Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Lộ ra vẻ tươi cười Khuyên quốc khuyên thành bệ hạ hiện tại còn chưa thức tỉnh Liền dùng máu của bọn hắn đến tỉnh lại bệ hạ đi nữ tử nói xong Trung quanh thiên binh thiên tướng, trường thương tế ra, một đạo đồ án chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Tại đồ án xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ bầu trời biến đến càng thêm âm u. Phản phất có vô số yêu ma vừa quái bị phóng thích ra ngoài, một cỗ cường đại khí tức bao phủ xuống. Trên đồ án, nguyên một đám trên thân mang theo máu trong mắt mang theo không cam lòng bóng người, rốt cuộc ngã xuống chinh phạt tiên thần thiên binh thiên tướng nhất thời đồng thanh nói oanh trên đồ án vô số màu đen lôi đình quán trú trên đại địa nhất thời triều phong lưu bọn họ biến sắc có cường giả bị những cái kia màu đen lôi đình đánh trúng thân thể nổ tung sau đó hóa thành mưa máu hướng về không trung quan tài đồng thau cổ lướt tới triều phong lưu án mắt lộ ra vẻ sợ hãi đây là muốn dùng máu của chúng ta Đến tỉnh lại bên trong quan tài đồng thao cẩu người A Triều Phong Lưu hét lớn một tiếng. Không muốn giữ lại nếu không chúng ta đều phải chết trên khán đài. Nữ tử nhìn xem giống như phong ma Triều Phong Lưu. Lộ ra một tia vẻ khinh thường. Những thiên binh này thiên tướng. Tiên thần cũng có thể giết. huống chi còn chưa thành tiên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn hóa thành bệ hạ chất sinh dưỡng đi lăng tiêu điện. Tỏa thiên cung bên trong trầm thương sinh trái tim đột nhiên nhảy lên hai lần chuyện gì xảy ra trầm thương sinh bỗng nhiên mở to mắt nhìn xem bốn phía chẳng lẽ lại có chuyện gì phát sinh sao trầm thương sinh lúc này tại hỗn độn thần hải bên trong ngay tại mắt ký ức mảnh vỡ từ khi trầm thương sinh có thể chuyển đổi tướng thần chi khu về sau trầm thương sinh phát hiện tại chính mình thần hải bên trong vậy mà xuất hiện một mảnh hỗn độn mà ở trong hỗn độn tồn tại từng khối ký ức mảnh vỡ lúc đó coi là chỉ là tồn tại cái kia một hồi không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến tồn tại trầm thương sinh nhìn thấy không có có chuyện đến tin tức gì không lần nữa bắt đầu bắt ký ức mảnh vỡ đại nghiệp chỉ cần chấm có thể đem những ký ức này toái phiến toàn bộ dung hợp như vậy toàn bộ ký ức Chấm đều sẽ nhớ lại tại trầm thương sinh vội vàng bắt ký ướp mảnh vỡ đồng thời. Xa xôi một chỗ. Địa để nhăm tương hố. Tòa này bị khóa lấy quan tài đồng thao cổ vậy mà cùng cái kia trích tinh lâu phía trên quan tài đồng thao cổ giống như đúc. Không thể nào nhanh như vậy doanh lần nữa làm. Trong giọng nói mang theo không thể tin nhanh như vậy sao bản tôn đến cùng làm chuyện gì a vậy mà tại cảnh giới bây giờ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề doanh lẩm bẩm dựa theo kế hoạch ban đầu hẳn là tại bản tôn sau khi thành tiên mới sẽ phát sinh đó a doanh có chút buồn bực những ngày qua doanh luôn cảm thấy còn không bằng ngủ say tốt tùy duyên đi nói xong doanh lần nữa nằm tiến quan tại đồng thao cổ trưởng yên sơn vô danh sơn trang sâu trong lòng đất như thế nào ruột lão đầu ngươi vẫn là tính sai a ha ha hắc bảo nam tử nhìn xem trước mặt ruột cốc tử cười to nói ruột cốc tử trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đều đã mở a ruột cốc tử nói ra vậy ngươi còn không thả chấm ra ngoài nếu là chấm ra ngoài lực lượng cảnh giới tuyệt đối sẽ tăng nhiều cho dù là tiên thần đến Chấm cũng có thể giết dưỡng cốc tử lắc đầu. Ngươi bất quá là bệ hạ một đạo thần niệm mà thôi. Làm sao mưu toan đoạt chủ hát bào nam tử giữ tờn nói ra. Cái gì thần niệm rõ ràng là lúc trước hắn sợ chết. Mới có chấm. Chấm cùng hắn. Vốn là hai người dưỡng cốc tử cười ha ha. Thật sao áo bào màu đen nam tử trên đầu cái nón rớt xuống. Mà mặt mũi của hắn. Rõ ràng là. Trích tinh lâu phía trên. Nữ tử nhìn xem phía dưới. Cơ hồ không có một người sống. Những thứ này hẳn là đủ đi nhìn xem chính đang hấp thu huyết dịch tinh hoa lực lượng quan tài đồng thao cổ. Nữ tử nhẹ nhàng một giọng nói. Triều phong lưu lúc này nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Các ngươi đến tổ cùng là ai triều phong lưu không cam tâm. Hắn có hy vọng thành tiên lần này mang đến chiêu thiên tông đại đa số trưởng lão cường giả. Thế nhưng là. Hiện tại. Đều đã chết còn có hắn. Đan điện cũng phá nát. Một thân thực lực. Đều bị cái kia màu đen trinh bảo thiên binh thiên tướng rút ra sạch sẽ. Bị cái kia quan tài đồng thao cổ hấp thu. Tại bên cạnh hắn. Nhìn long cắt các, các chủ. Bôn lôi thiên tông tông chủ cũng giống như thế. Nữ tử yêu mị cười một tiếng sau đó quan tài đồng thao cổ chấn động nắp quan tài trong chốc lát phá nát một cỗ cường đại khí tức từ bên trong quan tài đồng thao cổ truyền ra quân lâm thiên hạ khí tức gặp này nữ tử cùng thiên binh thiên tướng nhao nhao hủy xuống cung nghinh bệ hạ cung nghinh bệ hạ bên trong quan tài đồng thao cổ một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi ba chương bốn trăm hai mươi đại thương thiên triều đêm nay là năm nào không chung trích tinh lâu trên khán đài nữ tử cùng chung quanh thiên binh thiên tướng hướng về không chung quan tài đồng thao cổ quỳ xuống lớn tiếng hô to cung nghinh bệ hạ giờ phút này nằm dưới đất triều phong lưu cùng với các cường giả bỗng nhiên cảm giác một trận ngạt thở Quan tài đồng thao cổ từ từ mở ra, một cỗ áp đảo thiên địa khí tức từ bên trong quan tài đồng thao cổ phát ra. Tiếp theo, cỗ khí tức này bao phủ cả vùng. Cổ lão bất hủ bên trong quan tài đồng thao cổ chậm rãi ngồi dậy một vị nam tử. Mặt như ôn ngọc. Bất quá thêm một chút huyết sắc. Mắt như lưới đao. Tựa hồ khép lại hợp lại ở giữa. Có thể mở ra vạn cổ trường hà trên đầu mang theo một đỉnh đế miệng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ trên thân thì là mặt lấy màu đen áo bào áo bào phía trên kim tuyến thêu lên một con rồng từ bả vai đến bãi xuống một đầu kim long bất ngờ bao trùm cả bộ quần áo tại bên trong quan tài đồng thau cổ nam tử ngồi xuống một khắc này thần châu đại lục đại chu thiên đình cơ cung niết con ngươi đột nhiên tản mát ra thần quang Không nghĩ tới hắn cũng thức tỉnh. Khương Thái Công ở phía dưới, nghe được cơ cung nít. Hỏi. Bệ hạ. Là người phương nào thức tỉnh cơ cung nít cười nói. Trách không được lúc trước Thái Công chỉ có như vậy cảm giác. Nguyên lai like là hắn Khương Thái Công nghi hoạt nhìn cơ cung nít. Cơ cung nít xoay xoay eo. Nói ra chuẩn bị xem kịch đi trên kinh thành tỏa thiên cung bên trong. trầm thương sinh đồng dạng trong mắt thần quang minh diệt vô trầm thương sinh thở ra một ngụm chọc khí. chân long đồ như thế vận chuyển hấp thu. trầm thương sinh còn chưa từng trải nghiệm qua. bây giờ trầm thương sinh thực lực. liền phá hai cảnh. hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba nhân gian chân chính đỉnh phong chi cảnh. xem ra. nhất định phải phải nghĩ biện pháp tăng cường một chút đại tần thực lực. hiện nay hấp thu hỏa vực về sau. thiên hạ bách tính uy tấm. khí vận bạo phát nhưng vẫn như cũ dừng lại tại chín 99 mươi chín phẩy chín trăm chín mươi chín trượng chưa từng phóng ra bước cuối cùng trầm thương sinh suy tư lẩm bẩm hoàng triều phía trên là vì đế triều chấm thật muốn nhìn một chút đại tần tấn thăng đế triều về sau sẽ có biến hóa như thế nào trầm thương sinh mở ra tỏa thiên cung đại môn cửa ngụy thích trung đã sớm chờ đợi Gần nhất có chuyện gì phát sinh không trầm thương sinh tiếp nhận ngụy thích chung nó tốt khăn mặt, xoa xoa mặt. Liên tục bế quan tuy nhiên có chân khí tải, sẽ không cảm nhận được mệt mỏi. Nhưng là trầm thương sinh còn là la thích sống như trước đây. Bình thường người sinh sống. Ngụy thích chung cung kính nói. Bề hạ. Hiện tại tứ hải thăng bình. Quốc thái dân an. Cũng không chuyện đại sự gì phát sinh chầm thương sinh lau sạch mặt đem khăn mặt đưa cho ngụy thích trung vừa cười vừa nói những lời này về sau thì không cần nói chấm nghe đối phó ngụy thích trung cười cười nói ra trong chiều cũng không đại sự bất quá vài ngày trước trưởng yên sơn bên kia cùng đại lôi âm tử đều có tin tức truyền đến trầm thương sinh nghe được hai địa phương này trong mắt hào quang lóe lên hỏi, tin tức gì Ngụy Thích Trung hơi nghi hoạt một chút, bởi vì tin tức này hắn nghe không hiểu. Ngụy Thích Trung nói ra, lão Nô cũng không rõ ràng. Trưởng Yên Sơn lão thần tiên nói nhân gian đỉnh phong, hồn quy lai hề Ngụy Thích Trung tiếp tục nói, đại lôi âm tự bên kia nói, thiên ngoại hữu thiên. Này trời không phải trời. Nhìn Bệ Hạ, nhanh chóng thức tỉnh trầm thương sinh nhẹ gật đầu không có làm bất kỳ biểu hiện gì. Ngày thứ hai, Trầm Thương Sinh một mình rời đi trên kinh thành, hướng về Đại Mạc mà đi. Linh Sơn, Đại Mạc bên trong bông hoa. Toàn bộ đại mạc mênh mông, chỉ có một tòa lẻ loi chơi chọi cao sơn, sừng sững ở trong sa mạc. Bị đại mạc bên trong sinh hoạt người, ca tụng là đại mạc chi hoa. Bất quá theo đại mạc thống ngự Đại mạc bên trong ngoại trừ lục lạc bên ngoài Đã không có người sinh sống Biến đến càng thêm hoang vu Một ngày này Đại lôi âm tử bên trong Đại hùng bảo điện Bề hạ ngài đã tới hai nhóm Đều là đại lôi âm tử bên trong Phật tổ Nhìn thấy trầm thương sinh Như ý Phật cùng với những cái khác Phật tổ Nhẹ nhàng thi lễ một cái Như ý ngươi nhường chấm tới Đến cùng sự tình gì thiên ngoại hữu thiên trầm thương sinh đã biết rồi Không phải liền là phương thiên địa này Không phải duy nhất tồn tại sao như ý Phật vừa cười vừa nói Cũng không phải là bần tăng nhường bệ hạ tới Mà chính là tứ phương Phật đà trầm thương sinh chọn bỗng nhúc nhích lông mày Tứ phương Phật đà như ý Phật nhẹ gật đầu Đúng vậy Linh Sơn lòng đất Một tòa thật lớn địa cung xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt cái này trầm thương sinh liếc thấy tòa này địa cung trong lòng cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác nơi này là địa phương nào trầm thương sinh hỏi như ý phật ở phía trước dẫn đường nói ra trấn áp chi địa làm trầm thương sinh xuất hiện tại địa cung bên trong đông tây nam bắc đều có một vị cao tăng tại trên người của bọn hắn quanh quẩn lấy vô số kim sắc phật văn dường như mang theo phật âm tại đọc người những thứ này phật văn tứ phương phật đà cùng một thời gian mở to mắt nhìn về phía trầm thương sinh bệ hạ tứ phương phật đà nói khẽ trầm thương sinh hỏi không biết chư vị nhường chấm đến có chuyện gì đông phương vị đông phương phật đà chắp tay trước ngực thiền âm lượn lờ sau đó chỉ phía dưới đen nhánh địa cung bệ hạ mời xem thanh âm vừa dứt chỉ thấy bốn vị phật đà trên thân kim sắc phật văn trong nháy mắt sáng rõ hóa thành một đạo đạo kim sắc phật văn xiềng xích đem chọn cái địa cung chiếu phát sáng lên trầm thương sinh hướng về địa cung nhìn lại giữa cung điện dưới lòng đất một cái đại trụ mà bốn vị phật đà trên người xiềng xích cuối cùng chính là cái kia cây cột đỉnh người đúng thế khóa lại một vị thân mang hắc bảo người hắn là ai trầm thương sinh nghi hoặc hỏi Đông Phương Phật Đà nói ra, vị lai trầm thương sinh nghe được Đông Phương Phật Đà càng thêm nghi ngờ. Hắn gọi vị lai Đông Phương Phật Đà nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có một số việc, cần bệ hạ đi chính mình hiểu rõ. Cái thế giới này, không chịu nổi hắn triệt đề thức tỉnh. Nếu là hắn triệt đề thức tỉnh, cái thế giới này liền xe phút chốc sụp đổ hắn cùng bệ hạ. Có ngọn nguồn trầm thương sinh nhìn xem bị khóa lấy người áo đen. Bỗng nhiên. Người áo đen nhất động. Mở mắt. Nhìn về phía trầm thương sinh. Người rốt cuộc đã đến trầm thương sinh nhìn một chút tứ phương Phật đà. Tứ phương Phật đà không nói gì. Người là vị lai trầm thương sinh hỏi. Người áo đen kia thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Chinh phạt tiên thần. Người bại chấm không phải vị lai. Chấm cũng là ngươi trầm thương sinh trên mặt. Lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi là chấm người áo đen nhẹ gật đầu. Đúng. Chấm cũng là ngươi tiên không thể nhịp. Đại tần sinh linh đồ thán. Đây hết thầy. Đều là ngươi sai ngươi không nên ngỗ nhịp tiên thần trầm thương sinh nghe vậy. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Ha ha người áo đen. Không. Chưa đến xem trầm thương sinh. Nói ra. Ngươi cười cái gì trong thiên hạ? Đều là vương thổ. Đất ở xung quanh. Đều là vương thần. Ngỗ nhịch tại sao ngỗ nhịch câu chuyện vì lai bị hắc bào che giấu, không nói thêm gì nữa. Dung nham trong hầm. Doanh lần nữa ngồi dậy. Rốt cuộc vẫn là đến giờ khắc này sao điểm điểm tinh quang. Doanh thân thể dần dần biến mất giữa thiên địa. Thứ 11 giới. Nam tử tử bên trong quan tài đồng thao cổ đứng dậy. Bước ra một bước Không gian vỡ vụn Ánh mắt rơi vào triều phong lưu trên người bọn họ Chấm hứa ngươi vinh quang Đưa ngươi hết thảy Tế hiến cho chấm đi nói xong Chỉ thấy hắn một trưởng vỗ dưới Toàn bộ đại địa Hóa thành hố lớn Tất cả còn sống cường giả Toàn bộ bị hắn đập chết Bao lâu á nhưng lại không biết Đêm nay là năm nào không biết Năm đó lão bằng hữu Đều còn tại không chấm Nãy thương thiên triều chi chủ Đế tân Về đến rồi